Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 601, siêu cấp thế ra. Làm hắn nghi hoặc là, trong chén trà của Diệp Huyền không có độc tố gì cả, chỉ là một chén trà bình thường, là hắn sợ bóng sợ gió. Hình như nhìn ra tâm tư của Mạc Thành Thiên, Kim Lân không nhịn được xùy cười một tiếng. Lúc này Diệp Huyền đặt chén trà xuống, nốt cục nói chuyện. Mạc gia chủ, không biết lần này ngươi mang bảo vật gì tới chuộc con của mình. Diệp Huyền đi thẳng vào vấn đề nói. Ngữ khí bình thản giống như không có đặt mạc thành thiên vào mắt. Các ngươi muốn bảo vật gì? Mạc thành thiên lên tiếng. Ngươi cũng đã biết, các ngươi hiện tại đã bị võ giả mạc ra chúng ta vây quanh, bên ngoài gian phòng, bên ngoài khách sạn đều là võ giả mạc ra. Có tin ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, võ giả mạc ra chúng ta có thể bắt hết các ngươi, đến lúc này hai người các ngươi còn dám bàn điều kiện với ta. Không nên nói với ta trong tay các ngươi có nhi tử mạc thành thiên ta làm con tin. Các ngươi cũng biết Mạc gia ta có thể đứng sừng sững hơn 200 năm tại thành Hắc Thạch đã trải qua bao nhiêu chém giết, một lần thảm thiết nhất chỉ có hơn 10 tộc nhân chạy trốn, Mạc gia ta hiện tại vẫn có thể sừng sững tại vô không lĩnh. Bằng vào là cái gì? Chính là nhờ vào bản lĩnh không sợ trời không sợ đất mạnh dạn đi đầu, cho rằng bắt một nhi tử của Mạc gia là có thể áp chế cả Mạc gia, hừ, còn kém xa. Hôm nay ta tới không phải đếm chuộc người, chỉ cho các ngươi một lời khuyên, đứng nênỷ vào thế lực nhà mình là có thể làm rằng làm bậy, nơi này là vô không lĩnh là khu vực hỗn loạn trong mộng cảnh Bình Nguyên, bối cảnh sau lưng các ngươi không thể sử dụng tại nơi này. Mặt Thành Thiên lạnh lùng mở miệng, bị áp quyền lực khủng bố bao phủ cả gian phòng, không khí trong phòng căng cứng. Nói xong chưa? Diệp Huyền nhàn nhạt lườm mặt Thành Thiên, thần sắc lạnh lùng. Nếu ngươi không tới chụp người thì tới làm gì? Bản thiếu gia cũng không có nhiều thời gian chơi đùa với ngươi, nói xong rồi ngươi có thể cút. Ta vẫn câu nói kia, ngày mai ngươi nhìn thấy có khả năng là thi thể mặc Thông. Ngươi dám uy hiếp lão phu?" Thần sắc Mạc Thành Thiên cứng lại, Hắn không nghĩ tới mình nói như vậy, nhưng thiếu Niên này không quan tâm tới, chẳng lẽ hắn thật không sợ mặc ra mình trấn áp hay sao? Uy hiếp ngươi, ngươi tính toán thâm bơ vậy sao? Cũng sướng bị điện hạ uy hiếp. Kim Lân nghe xong liền bật cười, Mạc Thông bị trói thân thể như quả bóng ra, hắn lăn qua lăn lại dưới chân Kim Lân. Ánh mắt Mạc Thành Thiên ngưng tụ, sở dĩ hắn đi vào mà không trực tiếp động thủ, một là vì an nguy của Mạc Thông, hai cũng lo lắng bối cảnh Diệp Huyền và Kim Lân. Hôm nay nghe Kim Lân nói như vậy, Mạc Thành Thiên lập tức nhíu mày. Nghe ngữ khí thanh niên tóc vàng chẳng lẽ hai người này thật có lai lịch bất phàm gì đó. Tâm niệm vừa động, hắn lúc này cười lạnh và nói: "Mạc gia ta không phải thế lực được nhiều người ủng hộ trong mộng cảnh bình nguyên, nhưng cũng không phải am hiểu a cẩu nào cũng có thể đi lên dẫm một bước. Lão phu Mạc Thành Thiên là cường giả đỉnh cấp của thành Hắc Thạch. Tại thành Hắc Thạch chưa từng có người nào không cho lão phu mặt mũi, một tên vũ tôn lục sai nhị trọng mà thôi." Diệp Huyền hoàn toàn không đặt vào mắt, cười nhạo nói: "Lại nói tới Mạc gia các ngươi, Người không biết còn cho rằng Mạc Gia là siêu cấp thế gia trên đại lục thiên huyền đấy, khi thật chỉ là tiểu gia tộc bất nhập lưu tại thâm sơn cùng cốc mà thôi. Tiểu tử, người nói cái gì, người lại dám vũ nhục Mạc Gia ta. Đồng từ Mạc Thành Thiên co rụt lại, hắn tức giận lên tiếng, thân là gia chủ Mạc Gia, hắn ghét nhất người khác xem thường Mạc Gia của hắn. Diệp Huyền làm sao biết hắn là vũ tôn lục gia nhị trọng, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, một vũ tôn lục gia căn bản không xứng bị ta vũ nhục. Diệp Huyền cười lạnh nói, Dùng tầm mắt và thực lực của hắn, vũ tôn lục dai trong mắt hắn không có ý nghĩa, càng đừng nói vũ nhục gì đó. Mạc Thành Thiên không nhịn được cười to, khẩu khí thật cuồng vọng, chẳng lẽ các hạ là hoàng tộc hạo thiên đế quốc hay sao, hay là nhi tử của tông chủ Cửu Dương Tông, huyền cơ tông, cho dù như thế cũng không có tư cách nói ra lời như vậy đâu. Mạc Thành Thiên nhìn như phẫn nộ, trong đó một nửa là thực, một nửa khác là giò xét hư thật của Diệp Huyền. Chỉ cần Diệp Huyền nói không nên lời. Hắn có cơ hội bắt được hai người này sẽ hảo hảo tra tấn một phen. Diệp Huyền làm sao không nhìn ra suy nghĩ của hắn? Hắn cười nhạt nói, Hoàng tộc Hạo Thiên Đế quốc tính toán cái gì? Tông chủ Cửu Dương Tông và Huyền Cơ Tông là thứ gì chứ? Bản thiếu gia còn không có nhìn vào trong mắt. Một tùy tùng của bổn thiếu gia cũng không phải bọn chúng có thể trêu chọc. Kim Lân, cho hắn kiến thức thực lực của ngươi một chút. Diệp Huyền cười nói thần bí, thần sắc rất kinh thường. Vừa mới nói xong, chỉ thấy trên mặt Kim Lân xuất hiện một tia cười nhạo và ngáp dài. Quanh. Lúc này lực lượng vô hình hàng lâm nơi đây, khí tức khủng bố bao phủ cả gian phòng khách, hiện tại huyền khí bao phủ phòng khách, lúc này áp lực sinh ra từ đáy lòng mọi người. Trước uy áp này, mặc thành thiên cảm giác thực lực vũ tôn lục dai chẳng khác gì một trang bị cuồng phong quét qua, hắn vô lực và yếu ớt, trong khoảnh khắc trang giấy bị xé rách tắt linh bát lạc, hoàn toàn không còn sót lại thứ gì. Bị áp này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn, nhưng mà sau lưng mặc thành thiên lại đổ mồ hôi lạnh như mưa Kim Lân chỉ để lộ một tia khí tức cũng đã chấn nhiếp Mạc Thành Thiên, trong mắt hắn mở to như chừng ngỗng, hắn nhìn chằm chằm vào Kim Lân. Kim Lân thân cao 1m8, tóc dài màu vàng, khuôn mặt anh Tuấn, hắn đứng nơi đó, khí thức bá đạo hiển thị không sót lại thứ gì. Làm cường giả vũ tôn lục dai, Mạc Thành Thiên chỉ cảm thụ một tia khí thức của Kim Lân cũng biết rõ hắn chính là cường giả vũ vương. Vũ vương thất dai à? Cả vô không lĩnh không có một cường giả vũ vương ra đời. Tại mộng cảnh bình nguyên cũng chỉ có thế lực đỉnh cấp mới có cường giả vũ vương tọa chấn, nhưng bọn họ là cường giả đỉnh cấp của thế lực lớn, thân ở địa vị cao. Nhưng hôm nay một cường giả vũ vương đang ở trước mặt hắn. Hết lần này tới lần khác người này chỉ là một tên tùy tùng. Mạc thành thiên giống như lâm và trong mơ, có một cảm giác không chân thật, thanh niên tóc vàng chính là một tên hộ vệ vũ vương thất cấp à. chương 602, Thuần Phục Diệp Huyền, 1. Đây là khái niệm gì? Lúc này hoàng tử hạo thiên đế quốc Như Tử Tông chủ Cửu Dương Tông căn bản không có đãi ngộ hưởng thụ này, nghĩ đến Diệp Huyền nói lúc trước, trong nội tâm Mạc Thành Thiên chấn động không nhỏ. Chẳng lẽ thiếu niên này chính là siêu cấp thế gia trên lục địa khác sao? Nghe nói một ít siêu cấp thế gia trên đại lục có cường giả võ hoàng bắt giai tọa chấn, thậm chí còn có vũ đế cửu giai, chỉ có những siêu cấp thế lực mới có thể phân phối cường giả vũ vương thất giai làm tùy tùng cho đệ tử của mình. Chắc hẳn các hà láp đệ tử mấy thế lực lớn trên mộng cảnh bình nguyên à. Trong lúc khiếp sợ, Mạc Thành Thiên không nhịn được thốt ra Mộng cảnh bình nguyên tính toán cái. Diệp Huyền suy cười một tiếng. Bản thiếu gia đi qua vô tận hải, leo qua bất lão phong, đạp vào huyền vực cửu trọng thiên. Nơi này cũng chỉ là một nơi bản thiếu gia đi qua mà thôi. Nếu như không phải thấy nơi này có một khối thất sắc hỗn độn thổ, bản thiếu gia cũng không dừng chân thành hắc thạch. Diệp Huyền ngạo nghễ nói. Diệp Huyền nói ra một câu này, nội tâm mạc Thành Thiên chấn động rất mạnh. Hắn chỉ đọc thấy những danh từ này trong sách cổ mà thôi. Nghe nói đều là một nơi chí cao trên đại lục. Không nghĩ tới thiếu niên này đều đi qua. Diệp Huyền lúc này dùng ánh mắt bệ nghẽ, ngạo nghễ bao quát thương sinh, khí chất cao cao tại thượng, đây không phải là khí chất của quần là áo luật của những thế lực nhỏ có thể tạo thành. Lại nhìn các thiên tài đỉnh cấp trên mộng cảnh bình, không kẻ nào có được khí thế giống như vậy, nghĩ đến chính mình lại đắc tội đệ tử siêu cấp thế ra khổng lồ, hơn nữa còn mưu toàn bắt giữ bọn họ, mặc thành thiên lúc này đổ mồ hồ lạnh, mặc thành thiên thân là nhất gia trí chủ, cũng không phải mấy câu là có thể bị lừa dối nhưng giờ này khắc này nội tâm của hắn đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Huyền nói, liên tưởng tới tình báo trưởng lão nói lúc trước, Mạc Thành Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nghe nói thiếu niên này hối đoái thất sắc hỗn độn thổ, hắn có đại lượng linh dược, dường như đến từ dược viên thượng cổ, bởi vậy tất cả đều giải thích thông. Những siêu cấp thế gia kia chiếm cứ địa vực linh khí dồi dào, huyền khí nồng đậm, bồi dưỡng linh dược cũng là chuyện đương nhiên. nghĩ đến trước kia chính mình thậm chí có động thủ chuẩn bị, Mặc Thành Thiên sợ hãi mất hồn vía. Một siêu cấp thế gia như thế muốn tiêu diệt Mạc gia hắn căn bản chỉ là chuyện phất tay mà thôi, dễ dàng như bóp chết một con kiến. Vị điện hạ này, tại Hạ Mạc Thành Thiên, lúc trước có mắt không nhìn được Thái Sơn, kính xin điện hạ thứ tội. Mạc Thành Thiên kinh sợ nói một câu, hoàn toàn không có thần thái hung hăng càn quấy lúc trước, hắn giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là kính sợ. À, thật không? Vừa rồi huyền lực trong người của ngươi ngưng tụ, quán thông tâm mạch và nhâm mạch, dường như chuẩn bị động thủ à?" Diệp Huyền cười lạnh nói một câu. Mạc Thành Thiên đổ mồ hôi lạnh không rớt, thật đáng sợ. Thiếu niên này thật đáng sợ. Lúc trước trao đổi hắn còn có suy nghĩ giống như vậy, hơn nữa còn vận chuyển huyền lực vào hai tâm mạch. Thiếu niên này làm sao biết? Nếu như cường giả Vũ Vương nói ra, Mạc Thành Thiên sẽ không giật mình như thế. Diệp Huyền có thể nói ra lời này nhưng tuổi chưa tới hai mươi, thật sự là gặp quỷ rồi. Chẳng lẽ thiếu niên này nhìn trẻ tuổi như vậy nhưng thực lực lại cao hơn mình sao? Trong lòng của hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, miệng không ngừng giải thích. Điện hạ hay nói dỡn. Tại hạ nào dám động thủ? Trước mặt điện hạ, tại hạ chỉ là một con sâu cái kiến, thổi một hơi cũng có thể diệt một đám. Thật không? Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười, nói. Ngươi cho rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi, ta chỉ nhìn thấy ngươi không có lỗ mảng giống như con của ngươi nên mới nói thêm vài câu. Nếu như ngươi vừa rồi dám động thủ, ta dám bảo đảm ngươi sẽ là một cỗ thi thể. Đúng, đúng, điện hạ nói đúng. Mạc thành thiên gật đầu như gà mù thóc. Lúc này tiểu nhi đắc tội điện hạ, là tiểu nhi bị trừng phạt đúng tội. Mặc kệ điện hạ xử trí tiểu nhi như thế nào, tại hạ cũng không nói hai lời. Mặc thành thiên nói một câu, vì bảo trụ gia tộc không bị diệt, hắn cũng chỉ có thể đẩy đứa con của mình ra ngoài. Đều tại hỗn chứng này gây chuyện thị phi, làm cho mặc ra chọc vào chuyện lớn như thế. Đây chính là hành vi khi sư diệt tổ đấy. Phụ thân, người, người cứu ta. Mặc thông nằm dưới chân kim lân, hiện tại hắn vô cùng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới sau khi phụ thân đi vào chẳng những không có cường thế cứu chính mình, hiện tại còn biểu hiện giống như vậy. Hành vi này hắn không dám tin tưởng. Đồ hỗn chứng, ngươi là đồ bất hiếu, còn có mặt mũi bảo ta cứu ngươi, đắc tội điện hạ, ngươi chết chưa hết tội, điện hạ, ngươi muốn tiểu tử hỗn đản này chết, không cần ngươi động thủ, tại hạ hôm nay sẽ tự tay đánh chết hắn." Mạc Thành Thiên đã đau lòng nhưng vẫn nói một câu như thế. Kim Lân suy cười một tiếng, nhịn không được nói: "Mạc gia chủ, điện hạ nhà ta muốn thi thể đệ tử Mạc làm gì? Điện hạ đã nói rõ mục đích rồi, muốn mạng của con ngươi thì cầm đồ vật đi đổi. Đúng, đúng." Mạc Thành Thiên sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi, hắn làm sao lại quên đi chuyện này trước? Sau khi biết được thân phận của Diệp Huyền, Mạc Thành Thiên đừng nói dùng bảo vật chuộc người, cho dù mang toàn bộ tài phú Mạc ra đưa ra ngoài hắn cũng không dám không theo. Nghĩ tới đây, Mạc Thành Thiên vội vàng mang bảo vật trong chữ vật giới chỉ đưa ra ngoài. Điện hạ, nơi này là 10 gốc linh dược lục giai, còn có một trận bàn ngũ giai, đây là một dương linh thạch trung phẩm, còn có ba bình đan dược ngũ giai. Trước mặt Diệp Huyền, Mạc Thành Thiên căn bản không dám có chút giữ lại. Một khi Diệp Huyền tức giận, Mặc ra bọn họ xong rồi. Nhưng mà Kim Lân là một cường giả vũ vương, hoàn toàn có thể nghiền áp Mặc ra. Nhìn bảo vật bày trinh tề trên bàn, Diệp Huyền nhíu mày suy nghĩ. Mộng cảnh bình nguyên đúng là giàu có hơn liên minh 13 nước rất nhiều, chỉ một tiểu gia tộc trong thành trì tại vô không lĩnh đã có thể xuất ra hơn 10 gốc linh dược lục sai, khó trách số lượng cường giả còn nhiều hơn liên minh 13 nước nhiều như vậy. Tuy Mặc thành thiên mang tất cả bảo vật ra ngoài, nhưng Diệp Huyền không có lấy đi tất cả, cũng không phải hắn rụt rè. Mà là vừa rồi hắn đã có một kế hoạch mới. chương 603, Thuần Phục Diệp Huyền, 2. Ân, mấy góc linh dược lục sai không tệ, ta lấy, huyền thạch trung phẩm ta cũng cầm làm tiền tiêu vật, những thứ khác ngươi thu đi. Diệp Huyền không mặn không nhạt nói một câu. Mạc Thành Thiên sững sờ, hắn vốn cho rằng Diệp Huyền sẽ bằng tất cả đi, không nghĩ tới chỉ lấy vài món trong đó. Về phần nhất ba bình đan dược ngũ giai quý giá nhất lại không nhìn một chút. Đây là Mạc Thành Thiên suy đoán mà thôi, cũng đúng. Thân phận đệ tử siêu cấp thế ra là gì, đan dược cái gì căn bản không nói chơi, sao có thể nhìn chúng những đan dược này, thật sự là bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Được rồi, mang nhi tử của ngươi trở về đi, hào hào quản giáo một phen, về sau đừng lại chọc vào người không thể chọc. Điện hại nhà ta tâm tư nhân hậu, đổi lại là ta đã sớm một tát san bằng gia tộc của ngươi rồi. Kim lần một cước đá mạc thông, hắn rất xem thường. Dưới một cước của nó, dậy thường trên người mạc thông đều đứt, thân thể chết lặng cũng khôi phục năng lực hành động phụ thân. Mạc Thông nhào tới trước mặt Mạc Thành Thiên và gào khóc, đồ hỗn trứng, còn không quỳ xuống nhận lỗi với điện hạ. Mạc Thành Thiên căm hận nói. Mạc Thông vẻ mặt cầu xin, hắn quỳ bên cạnh và cúi đầu. Thông qua trao đổi giữa phụ thân và Diệp Huyền, Mạc Thông cũng hiểu rõ hai người Diệp Huyền có địa vị kinh hãi người, cũng không phải phụ thân có thể đắc tội. Tại sao mình bị ma quỷ ám ảnh? Chuẩn bị đoạt đồ của hắn trước. Hai vị, tiểu nhân đi trước. Mạc Thành Thiên thu đồ vật trở lại, hắn cẩn thận nói một câu. Hắn đã không dám lại tiếp tục đối mặt với Diệp Huyền, sợ hai người mất hứng thì tai vạn tới nơi. "Người đi xuống đi." Diệp Huyền khoát khoát tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn gọi Mạc Thành Thiên lại. "Đúng rồi, hai chúng ta mới tới Mộng Cảnh Bình Nguyên, không biết Mộng Cảnh Bình Nguyên các ngươi có danh lam thắng cảnh gì, Tông muốn Đế Quốc Kế nào, cầm chút ít tư liệu cho chúng ta xem. Lần này ta ngao du đại lục, mới đến cho nên có chút đau đầu." Diệp Huyền lơ đãng nói ra. Mạc Thành Thiên nghe xong vốn dững sờ, chợt ánh mắt của hắn kích động. "Mẹ kiếp!" Tự mình khổ bức mà. Hắn mắng chỉ mình hai tiếng, trong lòng hắn lại kích động hít thở dồn rập. Như tử đắc tội điện hạ đó là tai họa lớn bằng trời, ai có thể nói tai họa không phải việc vui. Điện hạ là người mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cần có cái gì nhất? Cần có nhất là tùy tùng, là cấp dưới à? mạc ra mình kinh doanh tại vô không lĩnh nhiều năm như vậy cũng chỉ là một tiểu gia tộc, thậm chí còn nhiều lần gặp tai họa diệt môn. Đây là vì cái gì? Hoàn toàn là vì mạc gia không có hậu trường, không cách nào so sánh với các thế lực lớn. Mà điện thờ lúc này mới tới đây, không phải là là một cơ hội sao? Chỉ cần có thể trèo lên điện hạ, như thế. Nghĩ đến mặc gia mình có thể trèo lên siêu cấp thế gia tung hoành đại lục, đến lúc đó cái gì cửu dương tông, cái gì hạo thiên đế quốc, cái gì thiên nhai thương hội, cho má cũng không phải à. Cơ hội tốt như thế, mặc thành thiên vậy mà không biết bắt lấy. Nghĩ tới đây mặc thành thiên đã kích động thân thể run dày. Điện hạ, những tài liệu này tiểu nhân lập tức chỉnh lý mang tới đây, điện hạ, tại hạ có một câu không biết nên nói hay không. Mạc Thành Thiên hít sâu một hơi, hắn lấy hết dũng khí. Diệp huyền hít mắt, nói. Nói cái gì? Mạc Thành Thiên đèn nén kích động trong lòng, rung giọng nói. Điện hạ mới tới mộng cảnh Bình Nguyên, rất nhiều địa phương khẳng định không phải rất quen thuộc. Mạc gia thân là gia tộc tại vô không lĩnh, ta hơi hiểu về mộng cảnh Bình Nguyên. Điện hạ không ngại. Về sao có gì phân phó cũng có thể tìm tiểu nhân, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được quyết không nói hai lời, chắc chắn sẽ làm vì điện hạ. À, thật không? Diệp Huyền thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại cười thầm, Mạc Thành Thiên đúng là biết leo lên bắp đùi thô, là thật. Mạc Thành Thiên cắn răng một cái, cao giọng nói, "Điện hạ tuổi còn trẻ đã bắt đầu ngao su đại lục, thanh niên tuấn tài như điện hạ, tiểu nhân bội phục nhất, nếu như điện hạ nguyện ý, Mạc gia ta ngày sau sẽ nghe theo hiệu lệnh của điện hạ, có chuyện gì chỉ cần phân phó Mạc gia ta một tiếng, Mạc gia ta tuyệt đối không lùi bước, núi đao biển lửa cũng quyết xông vào." Vì chèo lên Diệp Huyền, Mạc Thành Thiên cũng bất chấp giá nào. Diệp Huyền hít mắt mắt lại nhìn Mạc Thành Thiên, chỉ thấy ngữ khí của Mạc Thành Thiên sụp sôi, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt kiên định, hiển nhiên cũng không phải thuận miệng nói ra. Thân là gia chủ, ánh mắt và pháp lực của Mạc Thành không kém, hắn đã hạ quyết tâm dập nồi dìm thuyền đáp lên con thuyền lớn Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền mà nói cũng không lỗ, muốn đối phó Huyền cơ tông, một hai người là khẳng định không được. Có gia tộc như Mạc Gia, mặc dù nhỏ chút nhưng ngẫu nhiên cũng có thể phát ra công dụng của mình. Làm cho Diệp Huyền coi trọng là vô không lĩnh tiếp sắp liên minh 13 nước, có Mạc ra làm đầu cầu nối hai bên, về sau liên minh 13 nước có nguy cơ gì, Diệp Huyền cũng có thể biết được nhanh chóng. Nghĩ tới đây Diệp Huyền vỗ vỗ vai Mạc Thành Thiên, không thể ngờ Mạc ra chủ còn có hùng tâm như vậy, làm ta không nghĩ tới à, nam nhân như thế, bản thiếu gia ta luôn thưởng thức. Nghe được Diệp Huyền nói thế, ánh mắt Mạc Thành Thiên vô cùng kích động, đã tạ điện hạ khích lệ, không biết điện hạ còn có chuyện gì, không có việc gì tiểu nhân lui xuống trước chỉ cần điện hạ có bất cứ phân phó nào, tùy thời có thể gọi tiểu nhân. Tiểu nhân tạm thời sẽ ở lại khách sạn thiên nhất. Không biết điện hạ có nguyện ý nhận lấy tiểu gia tộc mạc gia ta không? Tuy mạc gia ta nhân tài không nhiều lắm, thế lực cũng không được nhưng tuyệt đối trung thành và tận tâm. Cho dù điện hạ bảo thuộc hạ làm cái gì, dù là núi đa biển lửa, thuộc hạ sẽ không nhíu mày, sẽ phái người đi làm cho bằng được. Bắt lấy lời của Diệp Huyền, Mark Thành Thiên trực tiếp bỏ lên bắp đùi thô. Khát vọng nhìn Diệp Huyền, nếu Mặc gia chủ cố tình như vậy. Bản thiếu gia cũng cố mà nhận mạc gia các ngươi, tuy mạc gia các ngươi nhỏ một chút nhưng mạc gia chủ đầy phách lực, bản thiếu gia vô cùng thưởng thức. Yên tâm đi, tuy mạc gia các ngươi hiện tại chỉ là tiểu gia tộc nhưng sau khi đi theo bản thiếu gia, bản thiếu gia sẽ cho các ngươi ăn thịt. Sau này trở thành thế lực lớn của đại lục cũng không phải không có khả năng, từ nay về sau bản thiếu gia bảo kê ngươi. Diệp huyền nói năng hùng hồn đầy ly lẽ, biểu lộ rất thưởng thức. Chương 604 Về sau ta bảo kê ngươi một Mạc Thành thiên kích động toàn thân không ngừng run rẩy, lớn tiếng nói: "Đã tạ điện hạ bảo vệ, thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi đến chết mới thôi." Nói xong hắn vỗ đầu Mạc Thông một cái, nói: "Còn không bao bài kiến điện hạ." Mạc Thông bài kiến điện hạ. Mạc Thông sợ hãi nói ra, Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, nói: "Hôm nay không nhờ có ngươi, ta cũng không gặp được Mạc gia chủ. Nơi này có viên đan dược, ngươi cầm đi chữa thương đi, xem như tâm tình bổn thiếu gia tốt, nếu không ta cũng không thu các ngươi làm tùy tùng đâu." Diệp Huyền ném ra một viên đan dược, bộ dáng ngữ khí bình thản. "Đúng, đúng, đó là vinh hạnh của thuộc hạ." Trong nội tâm mặc Thành thiên vui mừng như điên, hắn lại vỗ đầu Mạc Thông lần nữa, có hắn choáng váng đầu óc. "Điện hạ ban đan dược cho ngươi, ngươi còn không cảm tạ điện hạ sao?" Đa tại điện hạ, Mặc Thông gần như sắp khóc, chính mình bị Diệp Huyền và Kim Lân bắt đi đánh một trận, toàn thân bị tổn thương, bây giờ đối phương cho đan dược chữa thương, chính mình còn bị phụ thân đánh còn phải cảm kích người ta, từ khi nào làm người lại khó khăn như vậy? Tuy trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng Mạc Thông vẫn thành thật ăn đan dược vào. Ngay sau đó dược lực nồng đậm bao phủ toàn thân của hắn. Mạc Thông cảm thấy toàn thân nóng lên, dược lực chạy khắp toàn thân và cảm giác tê tê sinh ra, hắn cảm giác thân thể vô cùng thoải mái. Hắn sóc tay áo lên, lập tức phát hiện chuyện giật mình, trên cánh tay đầy vết thương và máu vậy mà bóng loáng trắng nõn giống như bạch ngọc. Đây là đan dược gì, cũng quá trâu bò à. Mạc Thông lúc này hoàn toàn ngây người, hiện tại mới qua vài phút mà thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Mạc thành thiên đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mọi chuyện đang diễn ra. Đây quả thật là đan dược khó lường. Trên người mình không phải không có đan dược ngoa chữa thương, cho dù là loại tốt nhất muốn chữa thương chi nhi tử cũng cần thời gian vài canh giờ, điện hạ ban đan dược đã chữa khỏi thương thế trong vài phút. Siêu cấp thế gia chính là siêu cấp thế gia, tùy tiện ban đan dược chữa thương cũng nghịch thiên như thế. Nghĩ tới tương lai quang minh cho nên Mạc thành thiên kích động thân thể run rẩy. Được rồi, các người cũng chớ thất thần, mau mang tư liệu mộng cảnh bình nguyên tới đây cho ta. Về sau có phân phó gì ta sẽ gọi các ngươi. Nếu như làm tốt, ta sẽ tài bùa các ngươi. Nghe được Diệp Huyền nói thế, Mặc Thành Thiên kích động đỏ mặt. Chẳng lẽ Mặc gia ta thật sự sắp cuột khởi? Hôm nay gặp được Diệp Huyền, tuyệt đối là thiên an bài. Mạc Thành Thiên hưng phấn không thôi, lại tùy tiện cho chuyện một lát. Diệp Huyền bảo Kim Lân dẫn Mặc Thành Thiên và Mạc Thông ra khỏi phòng. Rất nhiều trưởng lão Mặc gia đang chờ ở bên ngoài, ánh mắt bọn họ đầy ngoan độc. Huyền lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, tùy thời sẽ chiến đấu. Bọn họ sẽ đại khai sát giới. Trưởng quỹ khách sạn thiên nhất cũng xuất lĩnh hộ vệ khách sạn đứng cách đó không xa, trong lòng của hắn rất rõ mục đích của Mạc Gia, e sợ song phương đại chiến có sơ suất gì đó nên hắn phải chuẩn bị. Cửa phòng mở ra, kim lân, Mạc Thành Thiên và Mạc Thông bước ra khỏi phòng. Vẻ mặt song phương hoàn toàn không giống xảy ra xung đột. Ngô trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra hai thanh niên kia cũng dễ nói chuyện, không biết dùng biện pháp gì tránh xung đột với Mạc Gia. Gia chủ, thiếu gia không có việc gì chứ Mấy đại trưởng lão Mạc ra đi lên chào đón và ân cần hỏi thăm, nhìn thấy Mạc Thông không có việc gì mới nhìn sang Kim Lân bên cạnh, có kẻ lạnh lùng nói. Lúc này xem như các ngươi tức thời, nếu như làm thiếu ra chúng ta bị thương, không quản các ngươi có địa vị gì cũng phải trả giá đát. Trong suy nghĩ của bọn họ, đám người Diệp Huyền đã lựa chọn thỏa hiệp. Mạc thành thiên thần thái khiêm cung, hắn đang chuẩn bị cáo từ Kim Lân, nghe được tên trưởng lão nói như thế liền sợ tới mức xanh mặt, hắn vung tay tát một cáo, tên trưởng lão kia bị đánh bay vào góc tường đồ hỗn trứng. Tại sao người nói chuyện với Kim Lân Tiền Bối như thế? Mặc Thành Thiên gào thét giận dữ. Chính mình thật vất vả mới trèo lên bắp đùi của Điện Hạ. Mấy trưởng lão quá không có ánh mắt. Nếu chọc giận Điện Hạ và Kim Lân Tiền Bối, những cố gắng của mình vừa rồi hủy hoại trong gang tấc. Tên trưởng lão kia bị đánh bay vào góc tường, hàm răng gãy mấy cây. Vẻ mặt ngây ngốc nhìn Mạc Thành Thiên gia chủ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người trưởng lão khác kể cả Ngô trưởng quỹ của khách sạn Thiên Nhất cũng không hiểu xảy ra chuyện gì bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rốt cục cảm giác không đúng. thời điểm mạc thành thiên đi ra gương mặt như tắm trong gió xuân, thần thái cung kính gọi thanh niên kim lân là tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? mạc thông bên cạnh chỉ cúi đầu, hắn nghe lời ngoan ngoãn như con chó con, cho dù bị đánh cũng sẽ lắc đuôi vui mừng. mà kim lân đứng chắp tay tại chỗ, thần thái tự tại và cười lạnh. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? không phải gia chủ cường thế đi vào đòi người sao? xem liệu bộ này rất không thích hợp à? rất nhiều trưởng lão mạc ra khó hiểu nhìn nhau. Bọn họ giống như tên hòa thượng sơ đầu mà không có tóc. Kim Lân tiền bối vừa rồi đệ tử Mạc ra không biết điều, lời lẽ xúc phạm tiền bối, tiền bối ngươi yên tâm, sau khi trở về thuộc hạ sẽ giáo huấn hắn, đoạt lấy chức trưởng lão của hắn. Mạc Thành Thiên cẩn thận nói ra, sợ những trưởng lão này chọc giận Kim Lân. Mấy đại trưởng lão nghe thế liền ngây ngốc, sững sờ nhìn Mạc Thành Thiên và Kim Lân, mấy người đều cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Ngô trưởng quỹ cũng ngây ra như phỗng. Mạc Thành Thiên là người nào? Đây chính là gia chủ mạc gia tại thành hắc thạch đấy, cường giả vũ tôn lục dai. Dậm chân một cái thành hắc thạch cũng phải run rẩy vài lần. Rốt cuộc hai người kia dùng phương pháp gì lại làm gia chủ mạc ra khiêm tố như thế? Bỏ đi, ta Kim Lân ta là người so đo chuyện nhỏ sao, điện hạ phân phó ngươi làm, ngươi đừng quên đấy. Kim Lân thản nhiên nói. Đúng đúng, thực hạ nhớ kỹ, tiên bối lòng dạ rộng lớn, thật sự là mẫu mực của đời ta. Mạc Thành Thiên ngưỡng nghiêm túc nói một câu. Kim Lân chẳng muốn lại để ý tới mạc thành thiên vốt mông ngựa. Quay người tiến vào gian phòng. Gia chủ, cuối, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngài không phải đi vào bảo vệ thiếu gia sao? Khách khí với bọn chúng như vậy làm gì? Thấy Kim Lân trở ra, vài tên trưởng lão mới cẩn thận hỏi thăm gia chủ. chương 605, về sau ta bảo kê ngươi, hay? Cái gì bọn chúng với chúng ta, nhớ kỹ, về sau hai vị kia chính là chủ nhân của Mạc Gia, trước mặt bọn họ tuyệt đối không được bất kính. Bọn họ có phân phối gì? Chúng ta nhất định phải hoàn thành hoàn mỹ. Mạc Thành Thiên Lạnh Lùng nói một câu. Chủ nhân mặc ra chúng ta, mấy đại trưởng lão đều há hốc mồm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này là đại sự của gia tộc, vài tiên trưởng lão cũng bất chấp mặc thành thiên cường thế trong quá khứ, vội hỏi. Gia chủ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, từ khi nào mặc ra chúng ta nhận bọn họ làm chủ? Chuyện này quay về nói đi, trước tiên hoàn thành chuyện quan trọng do điện hạ phân phó. Mặc thành thiên vung tay lên, cũng không có giải thích cạn kẽ, bản thân mình phải hoàn thành chuyện điện hạ giao phó một cách hoàn mỹ. Trưởng quầy, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mạc gia Mạc Thành Thiên dễ nói chuyện như thế từ khi nào? Sau lưng Ngô trưởng quỹ, vài tên hộ vệ khách sạn nói một câu: Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đã không có đánh thì tốt rồi. Các ngươi nên trông coi thật tốt. Buổi tối hôm nay ta đoán sẽ không yên ổn. Nếu hai vị kia có phân phó gì cũng phải hoàn thành thật tốt. Trong ánh mắt Ngô trưởng quỹ bắn ra một đạo hàn quang. Hắn cũng là nhân vật tinh anh, hắn hiểu tính cách của Mạc Thành Thiên. Đó là kẻ bướng bỉnh bá đạo. Cho dù là đệ tử tiểu gia tộc đắc tội với Mạc gia, kẻ đó không sống tốt trong thành Hắc Thạch. Thái độ vừa rồi đã nói rõ vấn đề. Lần này hai thanh niên mua thất sắc hỗn độn thổ không đơn giản, hơn nữa còn không đơn giản tới mức tận cùng. Cảm giác đám người mặc thành thiên cung kính rời đi, Diệp Huyền mỉm cười. Điện hạ, hiện tại mặc ra khăng khăng một mực làm việc vì điện hạ, nhưng ta không rõ, mặc ra chỉ là tiểu gia tộc của nhân loại mà thôi, tiêu diệt bọn chúng là chuyện dễ dàng, cần gì thu bọn chúng làm người hầu. Kim Lân khinh thường nói ra, tính cách của Kim Lân thích làm theo ý mình, đối với kẻ có thực lực yếu hơn nó, nó căn bản không đặt trong lòng. Như Mạc Thành Thiên, nó một tát trục chết thì cần gì phải thu bọn chúng làm người hầu. Ngươi không hiểu, sở dĩ nhân loại cường đại chính là vì bọn chúng đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Cho dù là huyền thú hay là nhân loại, lực lượng cường đại hơn nữa cũng sẽ có tận cùng. Đây là nguyên nhân vì sao các thế lực lớn của nhân loại có thể kéo dài ngàn năm, vạn năm. Diệp huyền thản nhiên nói. Trong nội tâm kim lân chấn động, điện hạ quả nhiên là trí hướng cao xa, hiểu biết chính xác. Nó cẩn thận suy nghĩ một lúc, sự thật đúng là như thế Sở dĩ đại lục hôm nay nhân tộc xương tôn, huyền thú và yêu thú lại bị ức hiếp chính là vì nhân loại tạo thành một cổ thế lực to lớn. Mà yêu thú, huyền thú không ngừng chém giết lẫn nhau, căn bản không thành khí hậu. Nếu như huyền thú và yêu thú thật có thể liên hợp với nhau, còn có thể đến phiên nhân loại làm chủ. Điện hạ vì huyền thú nhất tộc quật khởi đúng là nhọc lòng, khó trách hắn muốn trà trộn vào trong nhân loại, thì ra muốn học tình túy nhân tộc cường đại. Chí hướng vĩ đại như thế, Kim Lân lập tức bị Diệp Huyền thuyết phục thật sâu. mặc ra phủ đệ Mạc Thành Thiên vừa trở lại lập tức phân phó trưởng lão phụ trách tình báo sửa sang tất cả tư liệu thế lực lớn trong mộng cảnh bình nguyên thật kỹ càng. Dặn dò nhiều lần không có sai lầm gì, rốt cuộc hắn có cơ hội ngồi xuống. Hắn thở ra một hơi. Lúc này hắn bắt chéo chân và thoải mái nhàn nhã uống trà. Gia chủ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta nhận Tiểu hài từ kia làm chủ? vài tên trưởng lão Mạc ra lúc này không có tâm tự uống trà, vội vã chạy tới sau đó hỏi thăm. Sau khi quay về phủ đệ của mình, tâm tình kích động của Mạc Thành Thiên cũng khôi phục. Hắn nhìn sang vài tên trưởng lão và kích động nói, các vị trưởng lão, mặc thành thiên ta từ khi đảm nhiệm chức vị gia chủ mười mấy năm qua có từng làm ra chuyện xin lỗi gia tộc chưa? Gia chủ làm nhiều việc vì gia tộc, mọi người chúng ta đều ghi nhớ trong lòng, nhưng chuyện nhận người khác làm chủ. Mấy đại trưởng lão vẫn khó mà tiếp nhận, cái gì gọi là nhận chủ, đó là từ nay về sau cả gia sẽ phục vụ vì bọn họ, dù đối phương muốn chính mình đi chết cũng không được dị nghị. Hừ, tâm nhìn hạn hẹp, các người cũng biết hai người kia có lai lịch gì không? Mạc thành thiên bất mãn hờ lạnh nói ra, những trưởng lão này đúng là không có ánh mắt, mình sẽ đẩy gia tộc vào trong hố lửa hay sao? Làm sao không nhìn rõ mọi chuyện chứ? Bọn họ có thể có lai lịch gì? Mạc gia sừng sững vô không lĩnh hơn 200 năm, chúng ta chưa bao giờ làm qua chuyện nhận người nào làm chủ, trăm năm trước. Mấy đại tông môn và đế quốc muốn hợp nhất gia tộc vô không lĩnh chúng ta, mạc gia chúng ta cũng không có chịu thua. Hai người này chỉ là hoàng tử của đế quốc cũng không có tư cách làm mạc gia chúng ta nhận chủ. Một trưởng lão tính tình nóng nảy lên tiếng. Mạc Thành Thiên cười cười lạnh lùng. Đề quốc, mấy đại tông môn, bọn họ tính toán cái rắm. Có một số việc ta không thể nhiều lời, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Vị điện hạ kia bối cảnh thâm hậu, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng nổi. Các ngươi có biết thanh niên tóc vàng Tu Vi gì hay không? Tu Vi gì? Xem tuổi của hắn chỉ chừng hai mươi tuổi, chẳng lẽ là Vũ Tôn Lục sai hay sao? Một gã trưởng lão nhíu mày. Vũ Tôn Lục Gai. Mạc Thành Thiên suy cười một tiếng nói. Một đám bách ngồi đài giếng. Vị Kim Lân tiền bối kia chính là Vũ Vương thất sai hàng thật giá thật đấy." Mạc Thành Thiên vừa dứt lời, mấy đại trưởng lão chung quanh ngây người như tượng gỗ. "Hắc hắc, giật mình sao? Chỉ là một tên Vũ Vương thiên tài cũng chỉ làm người hầu của điện hạ. Hừ, các ngươi cũng không nhìn cường giả Vũ Vương chỉ là người hầu. Thân phận điện hạ có thể nghĩ, nếu như không phải vị điện hạ kia vừa tới mộng cảnh Bình Nguyên, Mạc ra muốn chúng ta chỉ là cóc kẻ trèo lên đùi thiên nga mà thôi." Mạc Thành Thiên dương dương đắc ý, hắn cũng âm thầm khen ngợi bản thân mình cơ trí. Hắc hắc, bởi vì Mạc Thành Thiên hắn có thể nắm chặt cơ hội nên biến tai họa thành chuyện tốt. Mạc Thành Thiên dương dương đắc ý, vài tên trưởng lão xung quanh ngạc nhiên há hốc mồm. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão khiếp sợ ngây ngốc, Mạc Thành Thiên âm thầm khinh bỉ và mắng, một đám rế nhũi. Hắn lại quên bản thân hắn lúc trước cũng khiếp sợ không thua gì các trưởng lão nơi đây. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio. Chương 606: khắp nơi đột kích. Tin tức của chuyện này, không có lệnh của ta, các ngươi không được truyền bá ra ngoài. Nếu không ta sẽ phán kẻ đó tội phản tộc, biết không? Cuối cùng Mạc Thành Thiên nghiêm khắc khuyên bảo mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão liên tục gật đầu, nội tâm kích động không nói thành lời. Nếu như Mạc gia bọn họ thật sự trèo quan hệ với vị điện hạ kia, đó mới là phúc khí của gia tộc bọn họ. Mạc gia hùng hổ tiến về khách sạn thiên nhất đời người, kết quả không có việc gì diễn ra. Tất cả tin tức và sự việc diễn ra cũng bị khách sạn thiên nhất truyền vào tai của các gia tộc khác. Xảy ra chuyện gì? Dùng tính cách của Mạc Thành Thiên, như tử bị người ta khi nhục, hắn không phải loại người nén giận nhẫn nhịn nào. nghe nói mạc thành thiên và mấy đại trưởng lão trở ra, hai bên hoàn toàn không phát sinh xung đột gì, mà là ngoan ngoãn rời đi. mạc gia mạc thông thiếu gia cũng bị mang đi. chẳng lẽ mạc gia thực giao tiền chuộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì không muốn người ta biết sao? trên người của hai người kia có thất sắc hỗn độn thổ, mạc gia lúc trước vô cùng để bụng chuyện thất sắc hỗn độn thổ, cho dù không có chuyện của mạc thông cũng không có khả năng sóng im gió lặng như vậy. cổ quái, thật sự là cổ quái. cha cho ta. Cha cẩn thận, nghe nói Mạc Gia và Diệp Huyền cũng không có phát sinh xung đột với nhau, tất cả thế lực lớn vô cùng khiếp sợ, cả đám suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Tụ Bảo Hiên Lưu Quản sự nhận được tin tức cũng ngạc nhiên không nhỏ, ánh mắt của hắn âm trầm và thấp giọng lầm bầm. Mạc Gia không có hành động, ta cũng không tin các đại gia tộc khác không có hành động, hừ, này hai tiểu tử này cằn dỡ tại thành hắc thạch chính là không xem bọn họ vào mắt, bọn họ sẽ không bỏ qua. Đúng như Lưu Quản sự suy đoán, trừ Mạc Gia, gia Ba đại gia tộc khác tạo thành hắc thạch sau khi điều tra không có kết quả, cả đám không còn kiên nhẫn. Đêm khuya hàng lâm, một đám người mặc hắc y xuất hiện và liên tục đi tới bên ngoài khách sạn thiên nhất. Nhớ kỹ, lát nữa tóc chiến tóc thắng, cướp được thất sắc hỗn độn thổ phải nhanh chóng rời đi, nếu như không cần thiết không được ra tay với hai tên thiếu niên kia. Một tên nam tử che mặt nói với võ giả dưới trường. Thời điểm hắn đang phân phó, hai gia tộc khác cũng đã phân phó thủ hạ của mình như thế. Mục đích của mấy đại gia tộc là thất sắc hỗn độn thổ. Diệp Huyền và Kim Lân lai lịch thần bí, nếu như không cần thiết, bọn họ cũng không dám lấy mạng hai người. Nếu trong lúc hỗn loạn cũng không biết là gia tộc của ai ra tay. Sất phát, trong tiếng quát lớn, từng bóng người nhanh chóng lướt về phía khách sạn thiên nhất, ba đội ngũ xuất hiện cùng một thời gian. Khách sạn thiên nhất đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều hắc y nhân hành động cho nên bị hộ vệ khách sạn phát hiện nhanh chóng. Có thích khách, có người dạ tập khách sạn, người kia dừng bước, nơi này là khách sạn thiên nhất, dám xông loạn sẽ giết bất luận tội. Hộ vệ khách sạn Thiên Nhất liên tục cào lên, tiếng gào của bọn họ bị tiếng giao thủ lẫn át, đại lượng hắc y nhân điên cuồng ra tay, hộ vệ khách sạn Thiên Nhất nhanh chóng ngã xuống. Những hắc y nhân này ra tay đều rất có chừng mực, có thể không giết người sẽ tận lực không giết người, tuyệt đại đa số hộ vệ khách sạn bị bị đánh xỉu nằm trên mặt đất, cũng không có mất mạng. Các hạ là ai, lại dám xông vào khách sạn Thiên Nhất, chẳng lẽ không biết bối cảnh khách sạn Thiên Nhất chúng ta sao? Một tiếng gào đầy tức giận vang lên, Ngô trưởng quỹ hình thể to lớn xuất hiện ở lầu 1 thực lực vũ tông ngũ giai đình phong thể hiện hoàn toàn. oanh, một đầu lĩnh hắc y nhân quay người lại đánh một trường bức lui ngô trưởng quỹ. ngô trưởng quỹ, việc này cũng không phải chúng ta đối nghịch với khách sạn thiên nhất, kính xin không nên xen vào việc người khác. hôm nay đắc tội. tên hắc y nhân quát một tiếng, ngay sau đó hắn lao tới gian phòng của diệp huyền và kim lân. vào lúc này, sưu sưu sưu, trung quanh gian phòng hai người diệp huyền và kim lân có từng thân ảnh khí thế bất phàm ngăn cản đám hắc y nhân tập kích. đầu lĩnh là một người khí thế bất phàm. Thực lực Vũ Tôn Lục sai nhị trọng bộc phát, hắn như chiến thần đứng trước gian phòng, gia chủ Lý gia, gia chủ Từ gia, gia chủ Ngụy gia, đã đến thì cần gì giấu đầu lộ đuôi chứ, hôm nay có mặc gia chúng ta ở đây, ba gia tộc các ngươi đừng mơ tưởng tiến thêm một bước. Tiếng quát vang lên, mặc thành thiên hào khí bốc lên tận trời. Sau khi ẩn bị tốt tư liệu cho Diệp Huyền hắn biết rõ ba đại gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ với thất sắc hỗn độn thổ cho nên hắn xuất lĩnh cao thủ gia tộc tới ngăn cản trước phòng Diệp Huyền. Trong nội tâm Mạc Thành Thiên đây là cơ hội biểu hiện trước mặt Diệp Huyền, tự nhiên không dám có chút lười biếng. Mạc Thành Thiên. Nhìn thấy Mạc Thành Thiên, gia chủ ba đại gia tộc cũng ngây người. Bọn họ không rõ vì sao người Mạc gia lại thủ ở nơi này, chẳng lẽ hai người kia đã khống chế Mạc gia. Vừa có ý niệm này trong đầu, gia chủ của ba đại gia tộc kia tức giận lên tiếng. Ngay sau đó bọn họ đã đảo kết luận này. Nếu thật là như vậy, Thất Sắc Hỗn Độn Thổ đã sớm rơi vào trong tay của Mạc gia, mặc gia căn bản không có lý do thủ tại chỗ này. Dù sao so với phủ đệ mạc gia, phòng ngự của khách sạn thiên nhất quá kém. Nhưng nguyên nhân là vì cái gì? Người ba đại gia tộc nghĩ mãi mà không rõ. Bọn họ cũng đủ rất khoát, đã nghĩ mãi mà không rõ thì không cần phải nghĩ nữa. Dầm dầm dầm. Hiển nhiên ba đại gia tộc không có khả năng thối lui, một trận đại chiến diễn ra ngay sau đó. Trong phòng, Diệp Huyền đang xem tư liệu mạc thành thiên đưa tới. Phần tư liệu này rất đầy đủ, trên cơ bản một ít thế lực đỉnh cấp và thế lực lớn trong mộng cảnh Bình Nguyên đều có ghi chép. Trên mộng cảnh Bình Nguyên có tiêu chuẩn thế lực lớn vô cùng đơn giản, đó chính là có đường cường giả Vũ Vương thất giai, Thiên Nhai Thương hội, Thần Hành Thương hội đều là một trong các thế lực lớn, cho nên số lượng thế lực lớn rất nhiều, không dưới mấy chục. Thế lực đỉnh cấp cũng không ít, tổng cộng chỉ có 10 đại thế lực đỉnh cấp mà thôi. Theo thứ tự là ba đại đế quốc, Hạo Thiên đế quốc, Minh Nguyệt đế quốc, Thành Phong đế quốc, tứ tông gồm Cửu Dương tông, Huyền Cơ tông, Kiếm tông, Thần Hải tông và Huyền Âm cốc, Chiến Thần bộ lạc và Lam Quang học viện. Chương 607, Mạc gia trung tâm, 1. Mười thế lực lớn này chính là thế lực đỉnh cấp nhất trên mộng cảnh Bình Nguyên. Muốn trở thế lực đỉnh cấp cần có năm tên cường giả Vũ Vương thất giai, hơn nữa trong đó phải có cường giả Vũ Vương nhị trọng. Tuy gọi chung là 10 thế lực lớn, nhưng 10 thế lực lớn cũng chia mạnh yếu, có ba đại thế lực là mạnh nhất, vĩnh viễn chiếm cứ vị trí top 3, đó chính là Lam Quang Học viện, Cửu Dương Tông, Huyền Cơ Tông. Ba thế lực này có cường giả Vũ Vương tam trọng, về phần có Vũ Hoàng bát giai hay không thì không ai biết. Xem ra thực lực Huyền Cơ Tông còn mạnh hơn cả mình đoán trước. Diệp Huyền xem tới đây liền âm thầm kinh hãi, có thể trở thành ba đại thế lực đỉnh cấp trên mộng cảnh bình nguyên tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể làm được, hắn nội tình vô cùng thâm hậu, không giống tầm thường. Mặc kệ đối thủ là ai, Diệp Huyền sẽ không sợ hãi, dám ra tay với liên minh 13 nước, cho dù là Thiên Vương lão tử thì Diệp Huyền cũng kéo hắn ngã ngựa. Rầm rầm rầm. Thời điểm Diệp Huyền quan sát tư liệu, ngoài cửa cũng không ngừng có tiếng giao thủ và tiếng gào thét. Điện hạ Xem ra mấy tiểu tử mặc ra sắp không kiên trì nổi, người ba gia tộc kia dám tới đây kích giết điện hạ, có muốn ta đi ra ngoài tiêu diệt người ba đại gia tộc hay không? Hai mắt kim lân tỏa sáng, hưng phấn không thôi. Trong thực chất toàn thân hắn chảy dòng máu bạo lực, một khi có cơ hội hắn hận không thể lập tức giết ra. Chút việc nhỏ này còn cần ngươi ra tay sao? Huyền thức của Diệp Huyền không ngừng chú ý người bên ngoài chém giết lẫn nhau, hắn cũng hiểu rõ tình huống bên ngoài. Mặc ra muốn phụ thuộc hắn thì phải làm ra một ít chuyện gương mẫu Hiện tại chính là thời điểm Mạc gia thể hiện giá trị bản thân, cho nên nội tâm Diệp Huyền không vội, Diệp Huyền không nóng nảy, đám người Mạc Thành Thiên đang chém giết bên ngoài rất hung ác. Lúc này ba đại tộc dốc toàn bộ lực lượng, phái ra không ít cường giả tinh anh là vì bảo chứng thu thất sắc hỗn độn thổ đến tay. Ba đại tộc liên thủ đối kháng Mạc gia, tuy Mạc gia phái toàn bộ cường giả, nhưng cũng nhanh chóng rơi vào hạ phong. Mạc Thành Thiên, tiểu tử kia cho ngươi ăn thuốc gì làm người dám đối nghịch với ba gia tộc chúng ta, nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Ba đại tộc tộc trưởng liên tục ra tay, quyền lực cấp bậc vũ tôn lục giây bắn ra bốn phía và nổ tung liên tục. Thành Hắc Thạch lấy bốn đại gia tộc vi tôn, thế lực khổng lồ. Các đại gia tộc có rất nhiều sản nghiệp nên đối chọi gai gắt. Mặc dù như thế trên nhiều khía cạnh, bốn đại gia tộc vẫn tương đối khắc chế. Dù sao một khi chính thức khai chiến toàn diện đối với cả thành Hắc Thạch mà nói chính là một hồi tai nạn. Hôm nay đối mặt với thất sắc hỗn độn thổ và đại lượng linh dược trên người Diệp Huyền hấp dẫn, bốn đại gia tộc không thể không đại chiến. Hừ, muốn thối lui. Hai người bên trong không phải các ngươi có thể ngấp nghé. Mạc Thành Thiên hừ lạnh một tiếng, ba đại tộc tộc trưởng tiến công bức hắn lui về phía sau, khí huyết sôi trào. Trong lòng của hắn khẩn cấp cần chết, ba đại tộc khí thế hung hung, làm trưởng lão Mạc ra bị trọng thương. Ngay cả hắn cũng sắp không kiên trì nổi, vì sao cường giả bên cạnh điện hạ còn chưa ra tay. Sở dĩ hắn dám hung hăng càn quấy đối kháng với ba đại gia tộc chính là xem Kim Lân có thực lực áp chế tất cả. Hắn không nghĩ tới, chiến đấu lâu như thế nhưng trong phòng lại không có chút động tĩnh nào. Mạc Thành Thiên gấp gáp muốn thổ huyết, không nói những trưởng lão mặc ra của hắn, hắn đang bị ba gia chủ vây công cũng chật vật không chịu nổi, tùy thời có nguy cơ vẫn lạc, điện hạ sẽ không ném mặc ra hắn mặc kệ à. Trong nội tâm Mạc Thành Thiên sợ hãi, gia chủ, chúng ta sắp không kiên trì nổi. Một gã trưởng lão mặc ra bị vài tên hắc y nhân vây công, gian nan hét to một tiếng, tiếng nói chưa biến mất đã bị một trưởng đánh thổ huyết bay ra xa. Gia chủ, chúng ta mau bỏ đi à. Tất cả mọi người sắp cánh không được. Rất nhiều cường giả Mạc Gia thổ huyết nói ra, ngăn cản vô cùng gian nàn. Mạc Thành Thiên, nếu người không nghe khuyên cáo cũng không nên trách chúng ta không khách khí. Ba đại tộc trưởng liếc nhau, trao đổi ánh mắt sau đó trong mắt bắn ra thần thái hung ác. Nếu Mạc Thành Thiên uống nhầm thuốc, muốn một người đối kháng ba người bọn họ, cơ hội tốt như thế có thể chém giết Mạc Thành Thiên, khi đó Mạc Gia sẽ xóa tên khỏi thành hắc thạch. Đến lúc đó chẳng những đạt được bảo vật, càng có thể chiếm đoạt tất cả sản nghiệp của Mạc ra. Đây chính là tài phú còn làm người ta đỏ mắt hơn cả thất sắc hỗn độn thổ nhiều Sát Bà đại chủ không hề giữ lại Ngang nhiên ra tay Dầm dầm dầm Máu tươi tung tóe. Mạc thành thiên không ngừng lui về phía sau Trong lòng của hắn trầm xuống Đến thời điểm này đối phương không có ra tay Là buông tha mạc ra bọn họ sao Hai điện hạ đang khảo nghiệm lòng trung thành của mạc thành thiên hắn Nhìn thấy cường giả mạc ra liên tục ngăn cản cường địch Tùy thời đều có nguy cơ vẫn lạc Nội tâm mạc thành thiên đang nhỏ máu thậm chí hắn có xúc động buông tha chống cự và bỏ chạy thật nhanh, nhưng đây là thời khắc cuối cùng nên hắn phải nhị. Thời điểm này hắn lui lại thì cố gắng của hắn biến thành cái gì? Thật vất vả treo đến một cây đại thụ, chẳng lẽ sắp thành lại buông tha. Cuống chi Mạc Thành Thiên đã thuần phục đối phương, hiện tại gặp nguy hiểm chật vật bỏ trốn, từ cách tiểu nhân như thế ngay cả Mạc Thành Thiên cũng cảm thấy đáng xấu hổ. Tuy hắn hung hăng cản quấy bá đạo, làm việc liều lĩnh, nhưng kinh doanh cục diện mạc ra tốt tới cực điểm, có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không thể lui, chết cũng không thể lui. Ánh mắt Mạc Thành Thiên đỏ thẫm, trong nội tâm nảy sinh ác độc. Gia tộc của hắn không thể vì hắn nhất thời xúc động mà bị hủy diệt. Và lúc Mạc Thành Thiên chuẩn bị bảo cường giả gia tộc rút lui, hắn sẽ lưu lại nơi này tử chiến tới cùng. két, Cửa phòng phía sau rốt cục mở ra, kim lân mặc trường bào màu vàng chậm rãi đi ra ngoài. Nội tâm Mạc Thành Thiên vô cùng vui mừng, rốt cuộc kim lân tiền bối cũng đi ra. Có kim lân tiền bối ra tay. Diệt sát ba gia chủ chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản. Sau khi nhìn thấy Kim Lân đi ra, hắn không có tiến lên. Lúc này bấm ngón tay bắn một đám đan dược bay ra ngoài. Những đan dược này giống như sao băng xuyên thẳng qua đám người. Tốc độ kinh người, thật phần tinh chuẩn rơi vào tay của mỗi cường giả mặc ra. chương 608, mặc ra trung tâm 2. Điện hạ nói các ngươi tự giải quyết trước việc nhỏ này, làm không xong đừng đi gặp hắn. Kim Lân nói xong liền quay người lại tiến vào gian phòng. Tâm thần mặc thành thiên rơi xuống đáy cốc. Nhìn đan dược trong tay và khóc không ra nước mắt. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kim lân tiền bối không ra tay sao? Hiện tại cường giả mặc ra đều trọng thương, cho dù ban cho đan dược cũng không thể nào đánh bại nhiều cường giả của ba đại gia tộc cả. Nhưng mặc thành thiên lại không dám nghi vấn Diệp huyền, chỉ có thể cắn răng một cái sau đó nuốt đan dược vào bụng. Điện hạ bảo kim lân tiền bối đưa đan dược tới hẳn là có đạo lý của hắn. Sau khi đan dược vừa vào trong bụng, khí tức dược lực thanh thuần lan ra khắp thân thể. Cảnh tượng làm cho Mạc Thành Thiên khó có thể tin diễn ra, thân thể bị thương nặng của hắn đang khôi phục với tốc độ cực nhanh. Chẳng những là hắn, thương thế tất cả cường giả Mạc ra lúc này cũng trị hết thật nhanh. Đồng thời trong cơ thể của bọn họ sinh ra khí tức huyền lực cũng sôi trào, bọn họ cảm giác thân thể của mình tràn ngập lực lượng cường đại. Mạc Thành Thiên chấn động, đây là đan dược gì, có thể trợ giúp hắn khôi phục thương thế cực kỳ nhanh chóng, phải biết rằng hắn là Vũ Tôn Lục dai. chỉ có đan dược lục phẩm mới có hiệu quả kinh người như thế chẳng lẽ điện hạ cho hắn phục dụng đan dược lục phẩm, huống chi đan dược chẳng những khôi phục thương thế của hắn vô cùng nhanh chóng, càng làm huyền lực trong thân thể hắn tăng trưởng một đoạn nhất định, cảm giác lực lượng bộc phát còn mạnh hơn hắn thời điểm đỉnh phong, nhưng thương thế của hắn khôi phục, thực lực có tăng lên, hắn vẫn thua kém ba đại gia tộc, không có đột phá mang tính quyết định còn có thể đánh bại đối phương hay sao. Trong nội tâm Mạc Thành Thiên Trong vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Diệp Huyền. Ba đại tộc lúc này cảm nhận được đám người mặc Thành Thiên biến hóa nên phụ cùng chấn động. Sát, trong nội tâm bọn họ sinh ra một tia thần thái kiêng kỵ, lúc này gầm lên một tiếng sau đó ra tay ngay sau đó. Mạc Thành Thiên bất chấp nghi hoặc, hắn đánh một trường vào đầu ra chủ lý ra, nhìn thấy một trường đánh tới, ra chủ lý ra muốn đưa tay ngăn cản tiến công nhưng hắn không nghĩ tới là. Sau khi hắn đánh một trường, ra chủ lý ra đứng ngây ngốc không nhúc nhích. Oanh, ra chủ lý ra bị một trường đánh bay ra xa như diều đất dây, toàn thân máu tươi đầm đìa. Mạc Thành Thiên sững sờ, ngay sau đó hắn kịp phản ứng. Hắn đánh một trường về phía gia chủ Ngụy gia, Lý gia chủ, gia chủ Ngụy gia khiếp sợ lên tiếng, không biết tại sao Lý gia chủ không phản kháng. Thời điểm hắn muốn phản kích Mạc Thành Thiên thì hắn phát hiện một chuyện kinh khủng, cậu y áp vô hình hàng lâm, quyền lực trong người của hắn đông cứng như đá, hoàn toàn khó có thể điều động. Lực lượng này ít nhất là Vũ Vương thất giai mới có thể làm được hiệu quả áp chế mạnh như vậy. Thậm chí có cường giả Vũ Vương ăn giúp ngươi, chẳng lẽ? Gia chủ Ngụy gia kinh sợ lên tiếng, hắn còn chưa nói hết câu. Bàn tay Mạc Thành Thiên đánh thẳng vào ngực của hắn, hắn thổ huyết bay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt hai đại gia chủ đã bị Mạc Thành Thiên đánh trọng thương mất đi năng lực phản kháng, chẳng những bọn họ, trưởng lão Mạc gia gia thủ với đối thủ cũng gặp tình hình như thế. Cuối cùng còn lại gia chủ Từ gia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn quay người muốn đi. Thời điểm này Mạc Thành Thiên làm sao mà không rõ Kim Lân Tiền Bố đang giúp hắn, trong nội tâm hắn cực kỳ hưng phấn. Ngang nhiên đuổi theo sau đó đánh vài chiêu, gia chủ Từ gia phun máu nằm xuống đất chỉ qua một lúc sau, cường giả ba đại tộc vẫn lạc thì vẫn lạc, trọng thương thì trọng thương, cũng không có ai còn đứng được. chàng diện lật bàn này làm cho rất nhiều cường giả mặc ra cũng phải trợn mắt há hốc mồm. kính xin điện hạ chỉ thị, thuộc hạ nên xử lý những người này thế nào? tuy mặc thành thiên ước gì có thể chém giết sạch đám người ba đại gia tộc, nhưng hắn vẫn không dám có chút vượt qua. lúc này quỳ một chân ngoài gian phòng diệp huyền, kim lân lạnh lùng lên tiếng. điện hạ nói, người ba đại tộc tạm thời không nên giết, dẫn ba tộc trưởng của bọn chúng vào. Vâng. Nội tâm Mạc Thành Thiên vô cùng thất vọng nhưng hắn trả lời cung kính. Hắn muốn đánh chết người ba đại gia tộc độc lĩnh thành hắc thạch. Hiện tại xem ra không cùng suy nghĩ với Điện Hạ. Điện Hạ gọi tộc trưởng ba đại gia tộc vào làm gì? Chẳng lẽ muốn thu phục ba đại gia tộc? Mặc kệ Điện Hạ muốn làm cái gì, Mạc Thành Thiên hắn không có tư cách hỏi đến. Mạc Thành Thiên dẫn ba tộc trưởng vào trong gian phòng. Điện Hạ, ba đại tộc tộc trưởng đã mang tới. Mạc Thành Thiên cung kính nói. Chỉ thấy ba người toàn thân là máu. Bản thân bị trọng thương quỳ rạp trên đất. Bọn họ kinh ngạc sợ hãi nhìn Kim Lân và Diệp Huyền, đồng thời nhìn chăm chằm vào Mạc Thành Thiên. Mạc Thành Thiên, ngươi đã đầu nhập vào thế lực khác. Chẳng lẽ ngươi quên vô không lĩnh sẽ không thể do thế lực bên ngoài không chế sao? Bà đại tộc trưởng vẫn nộ quát lớn. Trong đó một gã tộc trưởng ngẩn đầu nhìn sang Diệp Huyền và Kim Lân. Không biết hai vị tới từ thế lực nào. Hôm nay chúng ta xông tới đây là sai lầm. Chúng ta nguyện ý gánh chịu xử phạt, dựa theo quy củ do tất cả thế lực lớn trong mộng cảnh Bình Nguyên Đinh Gia. Vô Không Lĩnh nghiêm cấm thế lực bên ngoài khống chế, chẳng lẽ các hạ dám can đảm phá hư quy củ do tất cả thế lực lớn định ra hay sao? Đúng vậy, hôm nay ba đại gia tộc chúng ta mạo phạm các hạ, bị kiếp nạn là đúng, trừng phạt đúng tội, các hạ đã thu phục Mạc gia đã trái với quy củ do tất cả thế lực lớn định ra. Biết rõ đối phương có cường giả Vũ Vương cho nên ba đại tộc trưởng vô cùng hoảng sợ, tự tin mất hết. Bọn họ lại biết rõ thời điểm này không thể thua được. Đối phương nhìn từ điểm nào cũng là thế lực tới từ bên ngoài, dựa theo quy định Thế lực bên ngoài không được tranh đoạt quyền không chế vô không lĩnh, hiện tại hắn không chế mạc ra đã phá hư quy định. Ba người bọn họ muốn mạng sống nên phải ra tay từ góc độ này, làm cho đối phương có chỗ cố kỵ. Tùy vô không lĩnh không còn trật tự, nó vô cùng hỗn loạn nhưng nó lại là tồn tại siêu nhiên trong mộng cảnh bình nguyên. Năm đó có thế lực lớn từ bên ngoài mộng cảnh bình muốn không chế vô không lĩnh. Kết quả đã bị các thế lực bản thổ của vô không lĩnh phản kháng mãnh liệt, từ đó dẫn tới máu chảy thành sông. chương 609, Sinh tử hồn phù lúc ấy ảnh hưởng thập phần to lớn, cả mộng cảnh bình nguyên thiếu chút nữa cũng bị nhấn chìm trong chiến hỏa. kết quả thế lực lớn môn không chế vô không lĩnh không thể không khống chế chiến hỏa, không đạt được lợi ích còn thiệt thòi lớn, lọt vào tất cả thế lực lớn thảo phạt, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. cuối cùng mấy thế lực lớn trong mộng cảnh bình nguyên đạt thành nhận thức chung, đó là cấm tiến hành can thiệp vào vô không lĩnh, tất cả mọi chuyện do thế lực trong vô không lĩnh tự mình giải quyết. ba đại tộc ngoài miệng vô cùng nghiêm khắc nhưng tâm thần bất định nhìn diệp huyền và kim lân. Lúc này Mạc Thành Thiên gia chủ suy cười một tiếng, "Con mắt nào các ngươi thấy điện hạ tới từ thế lực lớn trong mộng cảnh Bình Nguyên?" Gia chủ Ngụy gia lạnh lùng nói, "Các hạ có được tiền bối cấp bậc Vũ Vương làm hộ vệ, chẳng lẽ không phải đến từ thế lực lớn? Các thế lực ở nơi này tính là cái gì?" Trước mặt điện hạ cũng phải tan thành mây khói trong nháy mắt. Mạc Thành Thiên ngạo nghĩa nói, "Nội tâm ba đại tộc trưởng chấn động, Mạc Thành Thiên nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hai người này không phải đến từ mộng cảnh Bình Nguyên, mà là tới từ thế lực cao cấp hơn?" cẩn thận suy nghĩ cảm thấy không phải không có khả năng lúc Diệp Huyền mua được thất sắc hỗn độn thổ ba đại gia tộc bọn họ đã sớm điều tra tin tức thân phận của Diệp Huyền và Kim Lân bọn họ hoàn toàn không nhận được tin tức nào hữu dụng nếu như đối phương không phải tới từ mộng cảnh Bình Nguyên như vậy tất cả đều giải thích thông suốt hiện tại trước mặt các ngươi có hai lựa chọn một là thần phục ta phụ trợ mặc ra khống chế thành hắc thạch thứ hai chính là chết các ngươi lựa chọn đi Diệp Huyền vẫn không nói gì và nhìn ba người rốt cục nhàn nhạt lên tiếng đạt được mạc gia thuần phục về sau, diệp huyền trong nội tâm đạt được một tia cảm xúc. Tiếp trước hắn có thực lực thông thiên, tại huyền vực thanh danh vang xa nhưng phụ mẫu đều mất, là cô nhi cho nên hắn không có tâm tư tổ kiến thế lực, vẫn ở trạng thái văn du đại lục. Nhưng ở kiếp này, hắn có được phụ thân, có được gia tộc, có lòng trung thành, cho nên hắn phải suy nghĩ thủ hộ tất cả. Nhìn tư liệu mạc gia đưa tới, diệp huyền nhanh chóng hiểu bằng và mạc gia muốn thủ hộ liên minh 13 nước là chuyện không có khả năng, cần phải có thêm thế lực mới được. Ba đại gia tộc khác trong thành Hắc Thạch chính là lựa chọn không tệ. Mặc Thành Thiên vốn nghe được Diệp Huyền muốn thu phục ba đại tộc, trong nội tâm của hắn trầm xuống. Sau khi nghe được Diệp Huyền nói ba đại gia tộc phụ trợ Mặc gia thì hắn hưng phấn. Ngươi mơ tưởng, các hạ, Mặc kệ ngươi tới từ thế lực nào, có bối cảnh gì, ta khuyên ngươi nên thả chúng ta ra. Nếu không bị thế lực lớn trong mộng cảnh Bình Nguyên tuyệt đối không thả các ngươi. Gia chủ Ngụy gia không thể chờ đợi được lên tiếng cự tuyệt, thần thái kiên định. Lúc này ba đại gia tộc chúng ta mạo phạm các hạ. Mặc kệ các hạ yêu cầu bồi thường cái gì, lão phu cũng có thể cân nhắc, muốn ta thần phục thì nằm mơ đi, ta ngụy vĩ ta tuyệt đối không nhận ai làm chủ. Ngụy vĩ phẫn nộ lên tiếng, thần sắc kiên quyết. Diệp huyền cười nhạt một tiếng. Các hạ rất có cốt khí, bản thiếu gia cũng rất thưởng thức người có cốt khí, đã như thế bản thiếu gia cho phép người chết có tôn nghiêm, có cốt khí. Kim lân. Diệp huyền nhìn sang kim lân bên cạnh. Vâng, điện hạ. Kim lân cười hắc hắc, hắn vỗ một trường vào đầu của ngụy vĩ. Người, Ngụy Vĩ mở to mắt đầy hoảng sợ, còn chưa kịp nói cái gì đã không còn chút tiếng động, ánh mắt dần dần ảm đạm. Còn lại gia chủ Lý gia và gia chủ Từ gia nhìn thấy và kinh hãi không nhỏ. Quá ác, nói giết là giết, căn bản không có nửa phần do dự, giết người dễ dàng giống như giết gà. Diệp Huyền cười nhạt sau đó nhìn sang hai người, vẻ mặt ấm áp. Hai vị, bản thiếu gia rất dễ nói chuyện, nếu các ngươi đã lựa chọn thì ta sẽ thành toàn. Vị gia chủ Ngụy gia này rất có cốt khí, bản thiếu gia thỏa mãn nguyện vọng của hắn không biết hai vị lựa chọn như thế nào. Diệp Huyền nói chuyện như hòa, tươi cười ấm áp nhưng lọt vào trong mắt gia chủ lý gia và gia chủ Từ gia lại là nụ cười của ma quỷ. Hai người liếc nhau, sau đó cắn răng nói: "Chúng ta, chúng ta nguyện ý thần phục các hạ." Bọn họ nói như thế nhưng nội tâm cực kỳ tức giận, tạm thời khuất phục người này, sau đó có cơ hội bọn họ sẽ truyền tin tức này cho các thế lực lớn, do tất cả thế lực lớn bầm thay tiểu tử này thành vạn đoạn, từ đó bọn họ sẽ đạt được tự do. "Rất tốt." Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Đã như thế thì nhìn ta, hai người không tự chủ được nhìn về phía Diệp Huyền. Ông, trong đồng tử Diệp Huyền bắn ra một đạo khí tức hồn lực giống như sương mù, hào quang màu xanh luân chuyển, một đạo hồn lực hình thành phù văn quỷ dị giữa không chung, sau đó hóa thành một đạo ấn ký chui vào trong mi tâm của hai người. Người làm gì? Hai đại tộc trưởng vô cùng kinh ngạc, bọn họ còn trước kịp phản ứng đã có cảm giác có thứ gì đó đã mọc rễ trong đầu của bọn họ, cảm giác bị điều khiển hoàn toàn, sinh tử không do mình sinh ra trong nội tâm bọn họ. Trong đầu của các ngươi là một đạo hồn ấn của ta, ta nghĩ các ngươi có lẽ đều cảm nhận được. Chỉ bằng một ý niệm của ta cũng có thể kiếp nổ hồn ấn trong đầu của các ngươi. Ta nghĩ các ngươi cũng biết rõ hậu quả. kể từ đó các ngươi muốn phản bội ta phải cân nhắc thật kỹ. Diệp Huyền làm sao không biết suy nghĩ trong lòng hai tên gia chủ này. Hồn lực đạt tới ngũ phẩm, hắn có thể thi triển một ít bí pháp trong vô tương hồn quyết và tinh diễn thần quyết, từ đó thông qua bí pháp không chế người khác. Hai đại gia chủ cảm nhận được hồn ấn trong đầu mình, sắc mặt như cho tàn ký tức hồn ấn cực kỳ kinh người, nó cắm rễ trong đầu bọn họ. bọn họ có cảm giác không thể loại bỏ. hồn ấn cường đại làm hai người âm thầm khiếp sợ. thân là hai đại gia chủ, hai người cũng tiếp xúc không ít luyện hồn sư cường đại, thậm chí cũng chiến đấu qua với luyện hồn sư. so sánh với những luyện hồn sư bọn họ từng chiến đấu qua, cường độ hồn lực hay khí tức, diệp huyền còn mạnh hơn tất cả những luyện hồn sư mà bọn họ gặp qua. hơn nữa với kiến thức của bọn họ chưa từng nghe nói qua có hồn ấn không chế sinh từ người khác. Nhưng Diệp Huyền hiện tại có thể thi triển hóp nà như thế. Chương 610, Khống chế thành hắc thạch 1. Càng làm cho hai người giật mình là, sau khi bị Diệp Huyền đánh hồn ấn vào đầu, hai người cảm giác được bản thân mình có thể cảm ứng chung quanh rõ ràng hơn nhiều, tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí còn nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. Ta nghĩ có lẽ các ngươi cũng cảm giác được. Tên hồn ấn này của ta gọi là sinh tử hồn phù, có thể khống chế sinh tử của các ngươi, còn có thể gia tăng năng lực cảm ứng của các ngươi với chung quanh có năng lực hấp thu thiên địa huyền khí cực mạnh. Các ngươi cũng đừng nghĩ tìm luyện hồn sư tiêu trừ sinh tử hồn phù do ta lưu lại. Sinh tử hồn phù của ta dùng thủ pháp đặc thù cô động mà thành, trừ phi là luyện hồn sư hoàng cấp bát phẩm. Nếu không cho dù là luyện hồn sư vương cấp thất phẩm cũng đừng mơ tưởng tiêu trừ hồn phù do ta lưu lại. Kỳ thật muốn tiêu trừ sinh tử hồn phù của ta rất đơn giản. Nếu như các ngươi có thể tu hành đạt tới vũ hoàng bát giai, bằng và tu vi võ hoàng ngưng luyện ra võ đạo chân ý chắc hẳn có thể tự mình giải trừ sinh tử hồn phù. Cho nên các ngươi muốn thoát khỏi khống chế của ta thì phải tu luyện đi, chờ các ngươi đột phá tới Vũ Hoàng Bát Giới, bản thiếu gia cho các ngươi tự do cu không sao cả." Diệp Huyền cười nhạt nói một câu, hai gia chủ nhìn nhau, trong nội tâm vô cùng đắng chát, luyện hồn sư hoàng cấp bát phẩm, tu luyện tới Vũ Hoàng Bát Giới, mặc kệ Diệp Huyền nói là loại nào thì bọn họ cũng không thể đạt tới. Cả mộng cảnh bình nguyên, luyện hồn sư tôn cấp lục phẩm chính là tồn tại nghịch thiên rồi, luyện hồn sư vương phẩm thất giai, bọn họ cơ bản chưa từng nghe nói qua. Về phần luyện hồn sư hoàng cấp bát giai, chỉ sợ chỉ có địa phương cao cấp nhất đại lục là huyền vực mới có mà thôi, mà tu luyện tới vũ hoàng bát giai, đối với hai người mà nói là mục tiêu vĩnh viễn không thể hoàn thành. Thuộc hạ không dám, đã thần phục điện hạ, thuộc hạ sẽ thuần phục một mình điện hạ. Hai người cuối đầu đắng chất nói ra, sâu trong nội tâm thần phục diệp huyền, không dám lại có ý niệm phản loạn trong đầu. Nói xong câu đó, tinh thần hai người buông lỏng, dường như cũng đưa ra quyết định cực lớn. Hai người ẩn ẩn cảm nhận được có lẽ quyết định của bọn họ hôm nay sẽ cải biến cục diện của gia tộc. một thiếu niên trẻ tuổi như thế nhưng có thể thi triển hồn ấn đáng sợ như vậy. một thiếu niên mười mấy tuổi, bên người có vũ vương thất giai đi theo hộ vệ. cho dù bối cảnh hay thiên phu đều là đỉnh cấp trên dại lục. đi theo một chủ nhân như thế, có lẽ nhân sinh của bọn họ từ nay sẽ tiến sang trang mới. trong lòng hai người lại có một tia chờ mong. mạc thành thiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong nội tâm vô cùng ghen ghét. hắn là người đầu tiên đầu nhập vào điện hạ đều không có bị sinh tử hồn phù không chế. Không nghĩ tới gia chủ từ gia và gia chủ lý gia lại đi sau nhưng vật lên trước. Mạc Thành Thiên rất rõ ràng, tuyết điện hạ không có gieo sinh tử hồn phu lên mình là vì muốn mình yên tâm, nhưng dù sao không có trực tiếp điều khiển, trong nội tâm điện hạ sẽ có đề phòng và kiêng kỵ với mình. Bằng không thời điểm ba đại gia tộc vây công, điện hạ cũng không có chậm chạp bảo kim lân tiền bối ra tay ngay sau đó. Cho nên nhìn thấy đám người gia chủ từ gia và gia chủ lý gia đều đã bị hồn ấn không chế, ngược lại mình không có. Trong nội tâm Mạc Thành Thiên cảm thấy không ổn. Điện Hạ. Thuộc hạ cũng muốn tiếp nhận sinh từ hồn phù, đột nhiên Mạc Thành Thiên quỳ một chân xuống đất và nói, hắn biết rõ đã quyết định đầu nhập vào điện hạ thì không thể do do dự dự, nếu không có hại chịu thiệt khẳng định là bản thân mình. Nghe Mạc Thành Thiên nói thế, Diệp Huyền khẽ giật mình, trên thế giới này còn có người chủ động tiếp nhận khống chế, sau khi nhìn thấy ánh mắt Mạc Thành Thiên thì Diệp Huyền hiểu ra. Mạc Thành Thiên sợ chính mình không tin hắn, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền à, nhưng không thể không nói tính cách của Mạc Thành Thiên rất được Diệp Huyền thưởng thức. Người này kiên quyết quyết đoán, một khi đã đưa ra quyết định tuyệt đối không dây dưa dài dòng, chỉ cần thiên phú hơi khá thì tương lai có thể thành tựu không kém. Nếu Mạc Thành Thiên chủ động đưa ra yêu cầu này, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn lại gieo sinh tử hồn phù lên người Mạc Thành Thiên. Được rồi, từ giờ trở đi, ba người các ngươi là thủ hạ của bổn thiếu gia, ba đại gia tộc dùng Mạc gia làm chủ, buổi tối hôm nay phải khống chế thành Hắc Thạch trong tay, sau đó ngày mai lại tới tìm ta, nhớ kỹ, chuyện các ngươi đầu nhập vào ta tạm thời không được nói ra ngoài. Diệp Huyền phân phó một câu. Vâng, Điện Hạ. Ba đại chủ cung kính nói một câu. Trong đó nội tâm Mạc Thành Thiên vô cùng vui mừng, chính mình vừa mới quyết định quả nhiên là chính xác. Điện Hạ nói rất rõ ràng, đó là bảo Mạc Gia trở thành đệ nhất gia tộc thành Hắc Thạch. Hiện tại đám trưởng lão Mạc Gia đang khống chế cao thủ ba gia tộc ở bên ngoài, chờ minh lệnh của gia chủ Mạc Thành Thiên. Sau khi nhìn thấy gia chủ của mình và hai gia chủ khác đi ra, bộ dáng thân mật hơn trước, người Mạc Gia đều sững sốt. Vừa rồi còn chém chém giết giết lẫn nhau. Vì sao trong nháy mắt song phương lại thân mật với nhau như vậy? Thả người Lý gia và Từ gia ra, dẫn người ngụy ra đi cho ta." Mặc Thành Thiên lớn tiếng ra lệnh, sau đó nói với gia chủ Lý gia và gia chủ Từ gia, "Hai vị, nếu chúng ta đều đầu nhập vào điện hạ, như vậy phải làm việc cho điện hạ thật tốt, buổi tối hôm nay ba đại gia tộc chúng ta tiếp thu tất cả sản nghiệp của Ngụy gia, ngày mai lại tới nghe điện hạ dạy bảo." Gia chủ Lý gia và gia chủ Từ gia chắp chắp tay, ba người rời khỏi khách sạn. Bên ngoài khách sạn, Ngô trưởng quỹ nhìn thấy khách sạn hỗn loạn, Sắc mặt âm trầm gần như chảy ra nước, ba đại tộc lại dám phát động tấn công khách sạn thiên nhất, thật sự là ăn tim gấu gan báo, cho dù tính toán như thế nào nhưng trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ. Vô không lĩnh chính là vùng đất hỗn loạn của mộng cảnh Bình Nguyên, căn bản không được gia tộc coi trọng, xem như hắn mang tin tức bẩm báo về mộ dung gia, gia tộc cũng không bởi vì chuyện này đối phó ba đại gia tộc. Đối với mộ dung gia mà nói, vô không lĩnh quá nhỏ, huống chi mấy thế lực lớn mộng cảnh Bình Nguyên cũng có nhận thức chung về vô không lĩnh. Đó là cấm các thế lực tiến hành can thiệp vào Vô Không Lĩnh, chuyện nơi đó do thế lực Vô Không Lĩnh tự mình giải quyết. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 611, khống chế thành Hắc Thạch hai. Ti mộ dung gia là hào phú trong hạo Thiên Đế quốc nhưng tuyệt đối không dám tham gia vào phân tranh của các đại gia tộc trong Vô Không Lĩnh. Ba đại gia tộc dám tùy làm bậy trong khách sạn thiên nhất là vì ăn chắc điểm này, nếu như ba đại tộc về sau không cho bọn họ lời giải thích, như vậy hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Gia tộc không thể nhúng tay vào công việc thành Hắc Thạch, nhưng gia tộc muốn cảnh cáo ba đại gia tộc vô cùng dễ dàng. Trong nội tâm Ngô trưởng quỹ nghĩ tới điểm này, hắn nhìn thấy gia chủ Mạc gia, gia chủ Lý gia và gia chủ Từ gia cùng nhau đi tới. Hắn lập tức ngây ngốc, xảy ra chuyện gì? Lý gia và Từ gia không gây phiền toái cho Mạc gia sao? Mạc gia đã đạt thành hiệp nghị với hai thiếu niên kia, thủ hộ thay hai người này, vừa rồi hai bên đánh nhau tàn nhẫn, trong nháy mắt song phương không ngừng mâu thuẫn với nhau. Rốt cuộc hai tên thiếu niên có địa vị gì? Tại sao có thể làm được điểm này? Không chỉ ngô trưởng quỹ khiếp sợ, hai bên đánh nhau hung ác như thế, võ giả bị đuổi ra khỏi khách sạn và các võ giả đứng xem chung quanh cũng ngạc nhiên. Ngô trưởng quỹ, chuyện lúc trước là chúng ta sai, kính xin ngô trưởng quỹ rộng lòng tha thứ. Ngày mai ba đại tộc chúng ta sẽ tới xin lỗi, về phần đánh nát đồ vật, ba đại gia tộc chúng ta sẽ bồi thường. Ba đại tộc gia chủ chắp tay nói với ngô trưởng quỹ, liên tục rời khỏi khách sạn, chỉ lưu lại đám ngô trưởng quỹ ngây ngốc tại chỗ. Tin tức diễn ra trong khách sạn Thiên Nhất nhanh chóng truyền ra ngoài, võ giả cả thành Hắc Thạch ngạc nhiên tới ngây người, bọn họ hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chuyện kế tiếp sẽ diễn ra vào lúc nửa đêm, lúc đó các võ giả như có điều suy nghĩ. Trong đêm cùng ngày, cường giả ba đại tộc suốt đêm chém giết rất nhiều võ giả Ngụy gia, cũng thu sạch sản nghiệp dưới trướng Ngụy gia, từ đó bốn đại gia tộc thành Hắc Thạch biến thành ba đại gia tộc. Mọi người chỉ có thể suy đoán, ba đại tộc tiến công khách sạn Thiên Nhất phát sinh chuyện không muốn người ta biết, cuối cùng gia chủ Ngụy gia bị giết. Sau đó ba bên đạt thành hiệp nghị và chiếm đoạt sản nghiệp của Ngụy gia. Trong quá trình này thiếu niên dẫn phát tất cả sự kiện lông tóc ít tổn thương, từ đó dân chúng nghi hoặc và tò mò không thôi, cũng làm cho hai người Diệp Huyền bị đồn đãi cẳng huyền bí. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người Mạc Thành Thiên mượn danh nghĩa xin lỗi Ngô trưởng quỹ đi vào khách sạn thiên nhất. Điện hạ, nơi này là bảo vật của ba đại gia tộc và Ngụy gia, kính xin điện hạ xem qua. Mạc Thành Thiên cung kính đặt chữ vật giới chỉ trước mặt Diệp Huyền nhìn thấy đồ vật bên trong, Diệp Huyền cảm khái phô không lĩnh đúng là có tiền. trong chữ phật giới chỉ có các loại bảo vật nhiều vô số kể, Huyền Thạch trung phẩm không dưới một ngàn viên, Huyền Thạch hạ phẩm gần hai mươi vạn viên, cùng với các loại linh dược, đan dược, tài liệu, công pháp của các đại gia tộc, cái gì cần có đều có, giá trị liên thành. Huyền Thạch trung phẩm và Huyền Thạch hạ phẩm và một ít linh dược cao giai, Diệp Huyền tự nhiên không chút khách khí nhận lấy. trừ chuyện đó ra, Diệp Huyền còn phát hiện một ít tinh thần Huyền Thiết thất sai trong nội tâm lập tức vui vẻ không nhỏ. hắn dùng hồn huyền thiết luyện chế ra diệt huyền phi đao, tuy đến bây giờ còn có công hiệu cực lớn, nhưng cũng chỉ có thể đối vũ tông ngũ dài. một khi gặp được vũ tôn lục dai thì khó mà phá được huyền lực hộ thể của đối phương. hơn nữa long văn kiếm trong tay hắn cũng chỉ là huyền binh tứ cấp, nó đã không theo kịp thực lực của hắn. nhưng có tinh thần huyền thiết thất dai thì không giống, phải trải qua luyện chế mới có thể tăng diệt huyền phi đao và long văn kiếm lên vài cấp bậc. cầm tinh thần huyền thiết để vào chữ phật giới chỉ, diệp huyền lại nhìn lệnh bài bên cạnh sắc mặt hắn ngưng trọng. Tấm lệnh bài này có hình tam giác, nó tỏa ra khí tức cực kỳ cổ quái, loại khí tức này cho dù Diệp Huyền nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Hỏi thăm ba người mặc thành thiên một chút, ba người bọn họ chỉ tỏ vẻ lệnh bài kia lấy được trong bảo khố của Ngụy Gia, về phần có tác dụng gì thì bọn họ không rõ lắm. Diệp Huyền nhìn kỹ và phát hiện lệnh bài thật sự không có tác dụng gì khác, hắn tiện tay thu vào trong chữ phật giới chỉ, rồi sau đó giao các đồ vật còn lại giao cho ba người mặc thành thiên. Rồi sau đó Diệp Huyền hỏi thăm công pháp của ba người. Ba người cũng mang công pháp gia tộc Sở Tu nói cho hắn biết, Diệp Huyền nghe xong tiến hành cải tiến công pháp của ba đại gia tộc, lại cho ba người một ít đan dược. Những đan dược này đều là Diệp Huyền luyện chế vào tối hôm qua, chuyên môn tăng thực lực của ba đại gia tộc. Ba đại chủ lập tức kích động toàn thân phát run, Diệp Huyền đưa cho đan dược no đủ mượt mà bóng loáng, ẩn chứa dược khí cực kỳ nồng đậm, chủng loại nào cần có đều có, hơn nữa đều là đan dược ngũ phẩm, so với đan dược bọn họ thu mua còn mạnh hơn không ít. Còn những đan dược này thực lực của ba đại gia tộc trong tương lai sẽ gia tăng cực kỳ kinh người. Các người có biết nơi nào trong vô không lĩnh có tinh phách thạch? Sau khi a xong mọi chuyện, Diệp Huyền lại hỏi thăm tin tức tinh phách thạch. Trong thân thể hắn có giao minh tâm trùng, muốn loại trừ cần các loại tài liệu đặc thù, mà tinh phách thạch là tài liệu đơn giản nhất trong việc loại trừ minh tâm trùng. Minh tâm trùng một ngày không loại trừ, Diệp Huyền trong nội tâm chính là một ngày bất an chữ. Huyền Cơ Tông đã cho cuồng phong trưởng lão minh tâm trùng ngọc bài, chính là tuyệt đối không phải làm là bộ dáng tin tưởng không lâu về sau chính là sẽ thông qua minh tâm trùng khí thức tìm mà đến nghĩ đến chính mình vẫn bị một quái vật khổng lồ nhớ thương trong nội tâm Diệp Huyền thập phần khó chịu tinh phách thạch gia chủ từ ra từ tĩnh nhíu mày trong ba người chỉ có hắn là luyện dược sư tứ phẩm hắn hơi hiểu các loại tài liệu trầm ngâm một lúc sau đó nói mặc dù tinh phách thạch chỉ là tài liệu lục gia nhưng điều kiện hình thành thập phần hà khắc hơn nữa tác dụng thập phần thư thớt tại thành hắc thạch chưa từng nghe nói có sự tồn tại của tinh phách thạch chẳng những thành hắc thạch Cả vô không lĩnh cũng không có loại vật này. Điện hạ, nếu như ngươi cần tinh phách thạch, thuộc hạ có thể phái người thu mua trong vô không lĩnh. Nơi này không nhất định có, hoặc là tìm những đại thương hội như Thần Hành Thương Hội và Thiên Nhai Thương Hội, có lẽ bọn họ sẽ có tổn kho. chương 612, Lam Quang Học Viện, 1. Diệp Huyền nghe xong cảm thấy thất vọng, khoát khoát tay nói, cũng không cần. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ tìm được tinh phách thạch dễ dàng, nghĩ tới thứ này cũng không quá khó tìm, xem ra muốn loại chứng minh tâm trùng cần thêm một ít thời gian về phần tư tĩnh đề nghị, hiển nhiên Diệp Huyền sẽ không tiếp thu. Hiện tại Huyền Cơ Tông khẳng định chú ý đến chính mình, nếu như trắng trợn thu mua tinh phách thạch, ngu ngốc cũng biết người giết chết Cuồng Phong trưởng lão là mình. Hơn nữa mình cũng không thể ở lại tại thành Hắc Thạch quá lâu, năng lực định vị Cô Minh Tâm thập phần cường đại, chỉ cần vài ngày không hoạt động, dùng năng lực của Huyền Cơ Tông có thể tìm tới tận cửa. Ba người các ngươi có biết ở nơi nào có thể trực tiếp mua tinh phách thạch hay không?" Diệp Huyền lại hỏi. Tư Tĩnh không biết Diệp Huyền vì cái gì lại chú ý tới tinh phách thạch. Cẩn thận suy nghĩ một lúc và nói, tùy tinh phách thạch là là lục gia nhưng lại thập phần thưa thớt, nếu như nói nơi nào có thể tìm được, như vậy chính là một ít thế lực lớn của mộng cảnh bình nguyên chúng ta. Chưa chuyện đó ra, cho dù ở các thế lực khác cũng có khả năng tìm được nhưng khả năng nhỏ hơn nhiều. Diệp Huyền lúc này đã xem qua tư liệu về mười đại thế lực lớn một lần, lập tức cười khổ một tiếng, mười thế lực lớn không có cái nào dễ chọc, tùy tiện tiến lên chỉ bạo lộ bản thân mình mà thôi. Tử tĩnh tiếp tục nói, trong mười thế lực lớn, cửu dương tông. Huyền Cơ Tông, Kiếm Tông, Thần Hải Tông, Huyền Âm Cốc và Chiến Thần Bộ Lạc đều là tông môn, cho nên Điện Hạ không có khả năng đi vào. Mặt khác ba đại đế quốc có phòng đấu giá của bọn họ, nhìn xem có khả năng có thu hoạch hay không. Cuối cùng chính là Lam Quang Học Viện. Nói đến đây ánh mắt từ Tĩnh sáng ngời. Tự đúng rồi, Điện Hạ. Nếu như ngươi thực thập phần cần tinh phách thạch thì có thể đi Lam Quang Học Viện. Chỉ cần ngươi gia nhập Lam Quang Học Viện, đừng nói tinh phách thạch, cho dù một ít tài liệu thất giai thừa thớt cũng có thể tìm được. Mạc Thành Thiên và gia chủ lý gia lý ngọc cùng gật đầu. Điện hạ, dùng thiên phú của người nhất định có thể gia nhập Lam Quang Học Viện không có vấn đề. Đến lúc đó muốn bảo vật gì cũng dễ dàng. Trong nội tâm Diệp Huyền khẽ động. Lam Quang Học Viện thân là một trong ba thế lực đỉnh cấp trong Mộng Cảnh Bình Nguyên. Nó nhận đệ tử khắp Mộng Cảnh Bình Nguyên, nhất định là hải nạp bách xuyên. Chính mình tiến vào trong đó cũng không ai chú ý tới. Hơn nữa Diệp Huyền nhớ rõ thần hành thương hội Đông Phương Tử Ti cũng là thành viên của Lam Quang Học Viện. Nhưng mà Lam Quang Học Viện thật cho hắn tiến vào sao? Hình như biết rõ Diệp Huyền nghi hoặc, Mạc Thành Thiên tươi cười giải thích, "Điện hạ, Lam Quang Học viện hàng năm đều công khai tuyển nhận đệ tử thiên tài đến từ các nơi trong bộng cảnh Bình Nguyên, năm nay còn nửa năm sẽ có một đoạn tuyển nhận, muốn gia nhập Lam Quang Học viện, khả năng cơ bản nhất chính là 25 tuổi phải đạt tới Thiên Vũ Sư tứ giai, đây vẫn chỉ là cơ bản nhất, thật sự 25 tuổi mới đạt tới Thiên Vũ Sư tứ giai căn bản không có khả năng gia nhập Lam Quang Học viện, tin tưởng với thực lực của điện hạ lại vô cùng dễ dàng." Mạc Thành Thiên vuốt mông ngựa nói một câu, Diệt Huyền từ chối cho ý kiến, nội tâm của hắn cười khổ một tiếng, mặc dù Lam Quang học viện chỉ là học viện đỉnh cấp trong mộng cảnh bình nguyên nhưng không nghĩ tới lại chọn đệ tử hạ khắc như thế. Dưới 25 tuổi đột phá thiên vũ sư tứ giai, nếu như buông thời gian mở phủ quang bí cảnh ra, như vậy chỉ có thiên kim quốc hạ thất tịch mới có tư cách này, nhưng đây chỉ là điều kiện sơ cấp mà thôi, cũng không nhất định chứng minh hạ thất tịch có thể gia nhập Lam Quang học viện. Hết lần này tới lần khác Diệt Huyền biết rõ thân phận của hạ thất tịch không giống tầm thường. Chỉ sợ cũng không phải là đệ tử bàn thổ liên minh 13 nước, cũng khó trách địa vị của liên minh 13 nước hèn mọn như vậy, cho dù số lượng thiên tài hay tiến cảnh đều kém mộng cảnh bình nguyên quá xa. Trong nội tâm Diệp Huyền nghĩ như vậy, lại hỏi: "Lam Quang Học viện chiêu sinh có hạn chế lai lịch hay không?" "Lam Quang Học viện tuyển nhận đệ tử căn bản không hạn chế phạm vi, bất cứ kẻ nào có thể đạt tới điều kiện là có thể tham gia khảo hạch. Nếu điện hạ muốn gia nhập Lam Quang Học viện có thể dùng danh nghĩa đệ tử ba đại gia tộc." Diệp Huyền gật gật đầu. Ít nhất trước mắt đã có một biện pháp, về phần có cần hay không thì không nhất định. Đúng rồi, ngày mai ta phải rời khỏi nơi đây, nếu như các ngươi có các vấn đề tu luyện gì có thể hỏi ta, qua ngày mai ta sẽ không có mặt tại đây. cái gì? Ngày mai Điện Hạ phải đi. Nghe nói Diệp Huyền ngày mai sẽ đi, ba người mặc thành thiên vô cùng khiếp sợ. Ân, ta còn có chút việc cần phải xử lý, đương nhiên ta cũng sẽ không biết hoàn toàn mặc kệ các ngươi, ta sẽ lưu lại tài nguyên cho các ngươi. Đủ giúp các ngươi trong một năm đột phá vũ tôn lục sai tam trọng về phần lúc nào đột phá đến vũ vương thất giai phải xem cơ duyên và thiên phú của các người trong cuộc sống sau này các người tốt nhất nên phát triển thế lực nếu như có thể chiếm cứ thêm thành trì của vô không lĩnh thì càng tốt ba người mặc thành thiên nghe diệp huyền nói như thế liền cảm thấy thất lạc lúc này bọn họ không ngừng nói ra vấn đề mình gặp phải trong tu luyện với diệp huyền về phần diệp huyền nói trong vòng một năm đột phá tới vũ tôn lục giai tam trọng ba người bọn họ không có hy vọng cho rằng diệp huyền chỉ thuận miệng nói mà thôi ba người bọn họ đều là vũ tôn lục giai nhị trọng. Bọn họ ngừng ở cảnh giới này thật lâu, nếu quả thật dễ dàng đột phá như vậy đã sớm có thể đột phá rồi. Ba người xem ra Diệp Huyền nghe được vấn đề gì sẽ bảo Kim Ngân đến giải đáp. Ai biết Diệp Huyền thuận miệng nói ra vấn đề của ba người vô cùng nhẹ nhõm. Ba người lập tức khiếp sợ, bọn hắn nói ra, lúc này không ngừng gặp nói các vấn đề khó khăn trong tu luyện và bình cảnh, Diệp Huyền là thiếu niên chưa tới 20 tuổi có thể giải đáp vô cùng dễ dàng, chẳng lẽ đệ tử siêu cấp thế lực trên đại lục đều là người như vậy sao? Tiếp tiếp ba người lại hỏi không ít vấn đề. Cho dù vấn đề của bọn họ khó khăn và bắt quái thế nào đều bị Diệp Huyền giải đáp vô cùng dễ dàng, ba người càng hỏi càng kinh ngạc, đồng thời càng rung động với trí thức của Diệp Huyền. chương 613, Lam Quang Học viện, 2. Vốn cho rằng tôi tớ của điện hạ đã rất đáng sợ, không nghĩ tới điện hạ còn đáng sợ hơn nhiều. Bọn hắn nào biết cho dù bảo Kim Lân đến trả lời còn không nhất định có thể giải đáp ra vấn đề của bọn họ, dù sao huyền thú tu luyện khác với nhân loại, ngược lại Diệp Huyền kiếp trước là vũ hoàng bát sai. Giải đáp vấn đề của bọn họ cực kỳ dễ dàng, Diệp Huyền vẫn giải đáp vấn đề của bọn họ ba canh giờ xem như giải đáp tất cả vấn đề trên tu luyện của bọn họ. Sau khi giải đáp xong, ba người Mặc Thành Thiên có cảm giác thể hồ quán đỉnh, lúc này không thể chờ được chạy đi tu luyện. Nhìn thấy ba người vội vàng như thế, Diệp Huyền tức cười. Thực lực của đám người Mặc Thành Thiên tăng lên không chỉ vì dễ dàng khống chế vô không lĩnh, bảo hộ liên minh 13 nước, về phần mới Tân Tấn Vũ Vương đi đối phó đại tông môn như Huyền Cơ Tông không có bao nhiêu công dụng, tất cả còn phải dựa vào chính mình. Sáng ngấm ngày thứ ba, Diệp Huyền và Kim Lân cũng rời khỏi thành Hắc Thạch. Sau khi Diệp Huyền rời đi không lâu, ba đại tộc lại tiến hành áp chế Thiên Nhai Thương Hội Tụ Bảo Hiên. Trước tiên có người đi mua sắm đan dược tại Tụ Bảo Hiên, kết quả phát hiện là sản phẩm thấp kém. Thời điểm trở về phân rõ phải trái lại bị người Tụ Bảo Hiên nhát một trận ném ra ngoài đầy bụi đất. Ai biết người này lại cáo trạng với ba đại gia tộc. Ba đại tộc với tư cách là trưởng khống giả thành Hắc Thạch cho nên nhanh chóng áp dụng hành động, mang theo tên võ giả kia tới Tụ Bảo Hiên. Tụ Bảo Hiên lưu quản sự ý vào quan hệ với ba đại gia tộc, cũng không có quá mức để ý, ai biết ba đại tộc lúc này không quan tâm mặt mũi của thiên nhai thương hội, từ đó tiến hành áp chế thiên nhai thương hội tụ Bảo Hiên, cuối cùng làm cho danh khí tụ Bảo Hiên giảm xuống, chật vật không chịu nổi, tại thành hắc thạch võ giả trong có tiếng xấu. Sau đó lưu quản sự phản ứng không đúng, lại đi tìm tên võ giả kia, tên võ giả kia mất tích một cách ly kỳ, không còn xuất hiện qua lần này tới lần khác thần hành thương hội phẩm bảo các lại đẩy ra đan dược cao cấp hơn lập tức hấp dẫn đại lượng võ giả bị hấp dẫn tụ bảo hiên chỉ có thể nhìn phẩm bảo các lại đứng lên lần nữa một lần nữa chiếm lấy thị trường thành hắc thạch thậm chí cũng ính ra ảnh hưởng to lớn lên tám tòa thành khác tại vô không lĩnh vì chuyện này lưu quản sự đã bị cao tầng thiên nhai thương hội phê bình nghiêm khắc bị rời khỏi thành hắc thạch đảm nhiệm một tiểu chấp sự trong phòng làm việc của thương hội chỉ sợ lưu quản sự du thế nào cũng không hiểu sở dĩ ba đại tộc ra tay với tụ bảo hiên chính là bởi vì diệp huyền không quen nhìn tụ bảo hiên nếu như không phải hậu trường của tụ bảo hiên là thế lực lớn thiên nhai thương hội chỉ sợ ba đại tộc đã sớm san bằng tụ bảo hiên cho dù như thế tụ bảo hiên về sau còn muốn chiếm cứ thị trường của thành hắc thạch là chuyện không có khả năng thành hắc thạch náo động và tin tức ngụy gia bị diệt cũng truyền khắp vô không lĩnh loại tranh đấu gia tộc này nay quả thật là chuyện ngày thường tại vô không lĩnh bởi vậy cũng không dẫn phát bao nhiêu anh động Ngược lại Thiên Nhai Thương Hội gần như đóng cửa, đột nhiên xuất hiện một đám đan dược cao cấp và chiếm cứ thị trường nhanh chóng, cũng hỏa hoãn tin tức nguy nan của bọn họ và truyền khắp vô không lĩnh. Những người của vô không lĩnh thật không ngờ là ba ngày sau càng có tin tức chấn động truyền khắp cả vô không lĩnh. Huyền Cơ Tông một trong ba thế lực đỉnh cấp của Mộng Cảnh Bình Nguyên, Cuồng Phong trưởng lão lại bị người ta giết tại vô không lĩnh. Tin tức này vừa xuất hiện, cả vô không lĩnh lâm vào xuân sao, tuy vô không lĩnh vô cùng hỗn loạn, mỗi ngày đều có đại lượng võ giả vẫn lạc. Cho dù vô không lĩnh có đạo phỉ hoành hành và gia tộc bá đạo nhưng bọn họ đều rất cẩn thận, cũng không có chạm vào sản nghiệp của các thế lực lớn, lại càng không cần phải nói đánh chết cao tầng của thế lực đỉnh cấp. Bởi vậy tin tức này truyền ra, mọi người có phản ứng đầu tiên là không tin. Sau khi chờ huyền cơ tông bố cáo truy nã truyền khắp cả 9 thành trì của vô không lĩnh, hơn nữa còn treo thưởng tình báo, truy nã hung thủ, lúc này mọi người hiểu ra trưởng lão huyền cơ tông lại vẫn lạc trong vô không lĩnh. Ngay sau đó còn có một bức họa xuất hiện. Làm cho mọi người khiếp sợ là, trên bức họa chính là một thanh niên 20 tuổi nhưng gương mặt thập phần mơ hồ. Ngay sau đó cuồng chiến thái thượng trưởng lão dẫn đầu đội ngũ tập hung đi vào vô không lĩnh, bắt đầu điều tra. Một hồi phong bạo sắp bao phủ vô không lĩnh, tất cả mọi người cảm giác được hào khí vô không lĩnh lúc này vô cùng ngưng trọng. Các đại gia vô cùng run sợ, nín thở tập trung tâm thần và co rút hoạt động. Huyền cơ tông lại phái cường giả vũ vương thất dài dẫn đội, có thể thấy được bọn họ xem trọng sự kiện này thế nào trong lúc nhất thời các loại tin tức nho nhỏ bay đầy trời chuyện đầu tiên cuồng chiến đi vào vô không lĩnh chính là điều tra tin tức của cuồng phong trưởng lão làm cho hắn khiếp sợ là cả vô không lĩnh không có tung tích cuồng phong trưởng lão xuất hiện tại đây một ít cường giả huyền cơ tông trợn mắt há hốc mồm căn cứ chắc minh thạch cho ra kết quả cuồng phong trưởng lão đánh minh tâm trùng tỏa ra khí tức vô không lĩnh hiện tại điều tra tin tức cuồng phong trưởng lão lúc ấy không có xuất hiện tại bất cứ thành thị nào của vô không lĩnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ Cuồng Phong trưởng lão lúc ấy sau khi trở về từ liên minh 13 nước, khi đi tới Vô Không lĩnh còn chưa vào tòa thành đã bị đánh chết. Vừa có ý niệm này trong đầu, đội ngũ tập hung của Huyền Cơ Tông không ngừng quay lại. Vì vậy đội ngũ tập hung dựa vào Trắc Minh thạch và tiến hành khảo thí. Kết quả này càng làm bọn họ chấn động, Trắc Minh thạch lại tìm ra khí thức Minh Tâm chủng. Điều đó không có khả năng. Vài tên cường giả Huyền Cơ Tông trợn mắt há hốc mồm, Minh Tâm chủng chính là một lão tổ của Huyền Cơ Tông bọn họ nghiên cứu chế tạo ra. Không có ai biết lão tổ kia chính là luyện hồn sư thất phẩm duy nhất trong mộng cảnh bình, địa vị tại Huyền Cơ tông cực cao. Hắn từng từng nói qua, một khu chứng minh tâm chủng vô cùng khó khăn, trừ vài loại tài liệu đặc thù ra, chỉ có Vũ Hoàng Bát dai và Hồn Hoàng Bát giai mới có thể xóa đi khí tức minh tâm chủng. Chương 614: Phong thủ hiển hiện 1. Trong đó có vài loại tài liệu đặc thù vô cùng thưa thớt trong mộng cảnh bình nguyên, đều bị tất cả đại tông môn khống chế. Về phần ngoại giới có khả năng tồn tại, Huyền Cơ đã sớm âm thầm giám thị. Hôm nay khí tức Minh Tâm Trùng lại biến mất, chẳng lẽ người này chính là cường giả vũ hoàng bắt ra hay sao? Căn cứ chắc Minh Thạch truyền lại bức họa. Người này nhiều nhất chỉ 20 tuổi, cho dù thế nào cũng không có khả năng là cường giả võ hoàng. Nhất định đo ối phương áp dụng thủ đoạn nào đó ẩn nấp khí tức của Minh Tâm Trùng. Người tức giận nhất trong đó chính là cuồng chiến, sau khi hắn tức giận xong cũng bình tĩnh trở lại. Điều tra cẩn thận cho ta. Cuồng phong con ta mặc dù không có xuất hiện tại bất cứ thành trì nào trong vô không lĩnh nhưng khí tức minh tâm chủng nằm ở vô không lĩnh là sự thật. Các ngươi phải tra xét cẩn thận cho ta, rốt cuộc khí tức lúc ấy nằm ở địa vực nào trong vô không lĩnh. Điều tra khu vực cần đó, kết hợp với bức họa của hung thủ sẽ có tin tức. Cuồng chiến hít mắt, hắn lạnh lùng nói ra. Nếu không có tin tức cuồng phong trưởng lão, cuồng chiến lập tức dựa vào góc độ hung thủ hoạt động mà điều tra. Lúc này có một tin tức đặt lên bàn của cuồng chiến sau khi hắn phát hiện đó là tin tức tại thành Hắc Thạch thì ánh mắt lập tức ngưng trọng. Tin tức này là thượng biểu minh. Thời điểm cuồng phong vẫn là có hai tên thanh niên xuất hiện gần thành Hắc Thạch, trong đó là một tên thanh niên tóc vàng mắt vàng, một tên thanh niên tóc đen mắt đen có phải phần cùng loại với bức họa. Chẳng lẽ hai người này? Trong nội tâm cuồng chiến lại xuất hiện một ý niệm trong đầu, ánh mắt lạnh lẽo. À, đi, đi thành Hắc Thạch. Một ngày sau đó đội ngũ Huyền Cơ Tông đã đi tới thành Hắc Thạch, đám người cuồng chiến không chút do dự gọi người phẩm bảo cát. Tụ Bảo Hiên và ba đại tộc cùng với khách sạn thiên nhất. Tuy huyền cơ tông không thể trực tiếp mệnh lệnh các đại gia tộc nhưng với tư cách là ba thế lực đỉnh cấp trong mộng cảnh bình nguyên, bọn họ triệu hoán không có người nào dám làm trái. Cuồng chiến tạm thời chuẩn bị trong đại sảnh, lúc này tụ tập một đám người trong thành hắc thạch. Không biết các vị huyền cơ tông triệu tập chúng ta tới đây làm gì. Mạc thành thiên thấy nhiều người tụ tập tại nơi này, lúc này hắn ôm quyền nói với cuồng chiến đang ngồi ở chủ vị. Nội tâm của hắn khá khó chịu khi ấy cuồng chiến bá đạo và cuồng vọng. Thành Hắc Thạch là địa bàn của ba đại gia tộc, đối phương hoàn toàn không quan tâm tới mặt mũi của ba đại gia tộc, về sau trực tiếp triệu tập ớtê cả thế lực lớn của Thành Hắc Thạch tới với bộ dạng của chủ nhân. Nếu như không phải uy thế của huyền cơ tông quá mạnh mẽ, đám người mặc thành thiên mới mặc kệ bọn họ. Cuồng chiến ngồi ngay ngắn trên chủ vị, lúc này mở mắt ra, ánh mắt của hắn bắn ra lạnh ý nhìn sang mọi người trong phòng, hắn nói. Mục đích ta triệu tập các vị tới nơi này, ta nghĩ tất cả mọi người cũng có hiểu biết nhất định. Huyền Cơ Tông Cuồng Phong trưởng lão vẫn lạc cách đây không lâu. Theo ta dọa thám vô không lĩnh, ta biết hung thủ đã dừng lại ở thành Hắc Thạch một thời gian. Các vị có tin tức gì hay không? Cuồng Chiến dùng ngữ khí cao cao tại thượng, hắn nói chuyện như vậy làm các thế lực địa phương vô cùng khó chịu. Nhưng cho dù bọn họ khó chịu không có biểu lộ gì, lúc này cẩn thận trả lời. Bọn họ trả lời không ngoài căn bản không biết, hoặc là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ánh mắt Cuồng Chiến âm trầm nhìn mọi người. Khí tức Cuồng Phong con ta xuất hiện ở gần thành Hắc Thạch, các người lại không biết. Lão Phu nghe nói trong đoạn thời gian đó có hai thanh niên tới thành hắc thạch, không biết các ngươi có biết lai lịch của hai thanh niên kia không? Trong lòng ba người Mặc Thành Thiên lập tức nhảy dựng lên, bọn họ làm sao không rõ người trẻ tuổi mà Cuồng Chiến nói chính là Diệp Huyền và Kim Lân. Lúc trước Huyền Cơ Tông tuyên bố lệnh truy nã, hơn nữa còn dán bức họa trong thành, ba người Mặc Thành Thiên từng hoài nghi Cuồng Phong tới điều tra Diệp Huyền, nhưng mà Cuồng Chiến hiện tại tới đây, bọn họ hoàn toàn không thể nói. Mạc Thành Thiên gật đầu nói, tiên bối nói chính là hai người kia, ta có ấn tượng hai người này một tuần trước tới thành hắc thạch của chúng ta. Sau khi hắn mua sắm một khối thất sắc hỗn độn thổ trong phẩm bảo các chúng ta, hắn ở lại vài ngày và rời đi. Bọn họ không quá hiểu lai lịch của đá người này. Người nói láo. Đột nhiên cuồng chiến hư lạnh một tiếng. Lúc này uy áp kinh khủng bao phủ lên người mạc thành thiên. Mạc thành thiên cảm thấy huyền lực toàn thân đông cứng, thân thể bị áp chế không thể nhúc nhích. Lúc này có xúc động muốn quỳ xuống. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp diệp huyền đã từng sửa chữa qua. Lúc này cảm giác ấm áp bao phủ thân thể. Cuồng chiến dùng uy áp để ép hắn cũng giảm đi một nửa. Mạc Thành Thiên âm thầm kinh hãi chủ nhân cường đại, trên mặt hắn lại lộ ra dáng vẻ tức giận bất bình nói. Tiên bối, Tài Hạ nói là thật, không biết nói dối. Hai người kia tới thành hắc Thạch ở lại hai ba ngày. Bọn họ vẫn ở lại trong khách sạn thiên nhất, trước kia chưa bao giờ xuất hiện trong thành hắc Thạch chúng ta, bởi vậy Tài Hạ thật sự không biết lai lịch là gì. Cuồng chiến không nghĩ tới Mạc Thành Thiên bị khí tức của hắn áp chế nhưng không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn lạnh lùng nói. Theo ta được biết Tuy hai người này không ở lại trong thành Hắc Thạch bao nhiêu ngày, nhưng ngươi liên tiếp đi khách sạn Thiên Nhất tìm hai người kia, thậm chí còn phái người gia tộc canh giữ bên ngoài khách sạn, điểm này ngươi giải thích thế nào?" Nội tâm Mạc Thành Thiên trầm xuống, trên lưng đổ mồ hôi lạnh, cuồng chiến lại điều tra chuyện này vô cùng rõ ràng, xem ra chuyện này vô cùng rung động. Mạc Thành Thiên thân là gia chủ cũng là thế hệ đa mưu túc trí, biết rõ loại chuyện này không thể nói dối, đầu óc hắn không ngừng hoạt động, nói: "Bẩm tiền bối, chuyện này là thực, lúc ấy hai người kia bắt tiểu nhi Mạc Thông" Tại hạ xuất lĩnh trưởng lão gia tộc Thến vào cứu Tiểu, Nhi, kết quả hai người kia không chút do dự trả Tiểu Nhi lại cho chúng ta, hơn nữa đồng ý nếu như Mạc Gia có thể gác ở ngoài một thời gian ngắn sẽ cho một ít cực minh đan. Tại hạ thấy hắn bắt Tiểu Nhi, hơn nữa mua thất sắc hỗn độn thổ nên trong lòng có ác ý, ta muốn bắt hai người đoạt bảo vật, sau khi nghe tin tức cực minh đan mới không có động thủ, hơn nữa đáp ứng yêu cầu của hắn. chương 615, công thủ hiển hiện, 2. Ý của ngươi là ngươi nhìn chúng cực minh đan mới không có động thủ hơn nữa còn thủ hộ cho hắn thời gian ngắn, Cuồng Chiến cười lạnh nói, Mạc Thành Thiên gật gật đầu, đúng thế, Mạc Thành Thiên, ngươi lừa gạt ai đó, đột nhiên trong thân thể Cuồng Chiến bộc phát huyền lực cực kỳ cường đại, huyền lực trùng kích lên người Mạc Thành Thiên, lúc này hắn xong ra ngoài, lúc này Mạc Thành Thiên phun ra một ngụm máu tươi, Cuồng Chiến tức giận, khí tức khủng bố trấn áp cả đại điện, sắc mặt khó coi, chỉ thấy Cuồng Chiến hít mắt, sát cơ âm trầm, hắn nói, Thành Thiên, nếu như ngươi lại không thành thật một chút, như vậy đừng trách bản trưởng lão không khách khí với ngươi. Mạc Thành Thiên bị cuồng chiến như vậy một công kích, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi, sửa chữa người tay ngã ở đằng kia, chật vật không chịu nổi, hắn đứng, lại không có lùi bước và sợ hãi, mà là xóa đi khóe miệng máu tươi, đồng thời mang theo giận dữ nói. Cuồng chiến tiền bối, Mạc Thành Thiên ta mặc dù chỉ là tiểu gia tộc trong vô không lĩnh, nhưng cũng là một trong rất nhiều thế lực của vô không lĩnh, các hạ thân là tiền bối huyền cơ tông đến thành hắc thạch điều tra, chúng ta đã nghe theo điều khiển. Hơn nữa bẩm báo chi tiết. Tiến bố làm như vậy là thế nào? Hơn nữa căn cứ vào Quy Củ Mộng Cảnh Bình Nguyên. Huyền Cơ Tông là thế lực đỉnh cấp của Mộng Cảnh Bình Nguyên nhưng vô không lĩnh cũng chưa tới phiên huyền Cơ Tông làm chủ à? Mạc Thành Thiên lạnh lùng nói ra. Quy Củ, ha ha ha. Cuồng Chiến lạnh cười. Ngươi cho rằng ngươi nhắc tới Quy Củ là ta không dám giết ngươi hay sao? Ký tức Vũ Vương khủng bố trực tiếp ép Mạc Thành Thiên quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích mẩy may năm đó tất cả thế lực lớn thật sự có quy củ nhưng cuồng chiến thân là thái thượng trưởng lão huyền cơ tông hôm nay thật giết mạc thành thiên cũng không có thế lực nào vì mạc thành thiên mà đời công đạo với huyền cơ tông tối đa cũng chỉ mang tới ảnh hưởng thanh danh huyền cơ tông mà thôi trong thế giới này cái gọi là quy củ chỉ vì ức thúc kẻ yếu nó hoàn toàn không có tác dụng ức thúc cường giả quỳ một chân trên đất thân thể rung động xẹt xoẹt do xẹt doẹt những mạc thành thiên lại không khuất phục hắn cắn răng nói Tiên bối đường đường là cường giả vũ vương Thực muốn giết mạc thành thiên ta tự nhiên không có gì không thể, mạc thành thiên ta tự biết không địch lại cũng phiền ngăn cản, nhưng tiền bối phải cho tại hạ biết. Tại sao tiền bối ra tay với mạc gia ta? Cuồng chiến hít mắt, hắn lạnh lùng nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì, bởi vì ngươi dám nói dối trước mặt ta. Ngươi cho rằng ta không biết gia tộc ngươi tại vô không lĩnh là mặt hàng gì sao, không có khả năng vì cực minh đan mà buông tha thất sắc hỗn độn thổ và bảo vật khác à. Dựa theo lệ cũ, chỉ sợ mạc gia sẽ đánh chết đối phương sau đó cướp đoạt tất cả bảo vật mới là bình thường a mà ngươi lại bảo hộ hắn ngươi cho ta cuồng chiến ta ngu ngốc hay người huyền cơ tông ta là ngu ngốc nghe được cuồng chiến nói thế mạc thành thiên lúc này cười khổ một tiếng Tiên bối ngươi trách quan ta sở dĩ ta đáp ứng bọn họ không hề chỉ bởi vì cực minh đan tên thanh niên tóc vàng kia chính là vũ tôn lục giai hơn nữa thực lực không dưới tại hạ sở dĩ tại hạ đáp ứng hoàn toàn không nắm chắc đánh bại bọn họ mà thôi ngươi nói trong bọn chúng có cường giả vũ tôn sao ánh mắt cuồng chiến co rút lại Nói, luận thực lực, Mạc Thành Thiên và Cuồng Phong con ta không kém nhau bao nhiêu, lần này đến đây chính là vì truy tra tin tức hung thủ, nói như vậy hai người này thật sự có khả năng đánh chết Cuồng Phong. Đúng, chuyện này hai đại gia tộc khác cũng biết, lúc ấy bọn họ vì thất sắc hỗn độn thổ đã tập kích khách sạn Thiên Nhất, thậm chí còn phát sinh xung đột với Mạc gia ta, tên thanh niên tóc vàng kia dùng một kích lôi đình đánh chết gia chủ Ngụy gia, hơn nữa Lý gia và Từ gia cũng có được thù lao là Cực Minh Đan, hai đại gia tộc mới dừng tấn công, bẩm cuồng chiến tiền bối. Đúng là như thế. Tên thanh niên tóc vàng thực lực cực mạnh, còn mạnh hơn chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể thấy tốt thì lấy. Giá chủ từ gia từ tĩnh và gia chủ lý gia Lý Ngọc lên tiếng xác nhận. Lúc ấy mấy đại gia tộc có mặt tại khách sạn thiên nhất, trừ ba đại tộc gia cũng không có người ngoài biết được, cho nên Mạc Thành Thiên mới dám nói như vậy. Kế tiếp là người khách sạn thiên nhất, phẩm bảo các cũng khẳng định cách nói của Mạc Thành Thiên. Các người biết hai người kia đi nơi nào không? Bây giờ cuồng chiến càng cảm thấy hai người kia vô cùng có khả năng là hung thủ đánh chết cuồng phong con hắn. Bầm tiền bối, hai gã thanh niên kia một tuần trước đã rời khỏi thành hắc thạch, về phần cụ thể đi nơi nào thì chúng ta không biết. Biết rõ hỏi cũng không được gì, cuồng chiến lúc này hư lạnh một tiếng. Lúc này tính toán các ngươi gặp may mắn, nếu để cho ta biết rõ các ngươi có lừa gạt ta, không quản các ngươi là thế lực gì đều phải chết, nhớ kỹ, nếu như về sau có tin tức của hai tên kia phải báo cho ta biết ngay. Cuồng chiến cảnh cáo đám người mặc thành thiên một câu sau đó vội vã rời đi, hiển nhiên đi điều tra tin tức của Diệp Huyền và Kim Lân. Nhìn bóng lưng cuồng chiến rời đi, Mạc Thành Thiên và những người khác cảm thấy biệt khuất, đối mắt nhìn nhau sau đó không có trao đổi gì. Lúc này bọn họ rời khỏi nơi này. Trong khu vực núi rừng hoang vu, một tên thiếu niên đang ngồi khoanh chân tu luyện, chính là Diệp Huyền. Đột nhiên có một con chim ưng chuyển tin tức đậu lên vai của hắn, cầm ngọc giản trên chân chim ưng, Diệp Huyền đánh ra mấy cấm chế, nhìn kỹ và cười lạnh lùng. Huyền cơ tông thật để mắt ta, không ngờ phái một tên cường giả vũ vương thất dài đi truy nã ta. Con chim ưng đưa tin là ba đại gia tộc phái đi, cũng nói tất cả chuyện xảy ra trong vô không lĩnh với Diệp Huyền. Nhìn thấy ngọc giản như vậy, Huyền cơ tông cuồng chiến thái thượng trưởng lão đã hoài nghi hắn là hung thủ sát hại trưởng lão Huyền cơ tông. Diệp Huyền lại không lo lắng, ngược lại hắn càng thở dài một hơi. Như vậy xem ra, mình đã thành công rời mục tiêu của Huyền cơ tông ra khỏi liên minh 13 nước lên người của mình. Tế tiếp phải dẫn Huyền cơ tông xoay quanh. Đương nhiên tốt nhất phải nghĩ biện pháp xóa khí thức minh tâm trùng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. Chương 616. Đột phá ngũ dai. Thời gian một tuần, Diệp Huyền đã sớm rời khỏi phạm vi vô không lĩnh và đi vào trung tâm mộng cảnh Bình Nguyên. Trên đường đi, Diệp Huyền nghĩ tất cả biện pháp. Cuối cùng phải nghĩ biện pháp ngăn cách khí thức của minh tâm trùng. Nếu như lợi dụng thiên hỏa bao phủ minh tâm trùng, kể từ đó khí thức của minh tâm trùng phát ra ngoài cực kỳ yếu ớt. Tuy không thể triệt để diệt trừ khí tức của Minh Tâm Trùng nhưng có thể che đậy đối phương tìm tòi một hồi lại không phải việc khó gì. Hiện tại Diệp Huyền không chế thiên hỏa không mạnh, trọng yếu nhất với tu vi của hắn hiện tại cũng không thể bảo trì trạng thái vô tận dung hỏa bao phủ Minh Tâm Trùng, cho nên trong quá trình che đậy, khí tức Minh Tâm Trùng vẫn tỏa ra ngoài một ít. Cuồng Chiến cũng phát hiện đặc điểm này, thỉnh thoảng thường xuyên sử dụng chắc Minh Thạch dò xét khí tức của hung thủ. Ngay từ đầu Cuồng Chiến còn mang theo đoàn người tập hung đuổi theo, sau mấy lần thất bại. Cuồng chiến lại ngại đám trưởng lão tập hùng tốc độ quá chậm, thời gian quá dài. Vì vậy mỗi lần Trắc Minh Thạch phát hiện hành tung của Diệp Huyền, cuồng chiến lại một mình tiến lên phía trước. Không thể không nó, võ giả đạt tới Vũ Vương thất giai đã có thể phá không phi hành, tốc độ còn nhanh hơn cường giả Vũ Tôn đâu chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền có mấy lần không chú ý, thiếu chút nữa đã bị truy tung. Có một lần Diệp Huyền vừa rời đi thiếu Uy Áp Vũ Vương đã hàng lâm vị trí hắn vừa xuất hiện. Nếu như không phải Diệp Huyền rời khỏi nhanh thì hắn có thể bị phát hiện phải nghĩ biện pháp loại trừ minh tâm trùng thật nhanh mới được. Diệp Huyền quyết định, nếu không tiếp tục như vậy hắn sẽ bị cuồng chiến đuổi theo. Cũng không phải hắn sợ cuồng chiến, có Kim Lân bên cạnh nên hai người có năng lực khắc chế cuồng chiến. Chỉ khi nào giết cuồng chiến, Diệp Huyền sẽ gặp phải chính là toàn bộ Huyền Cơ tông đuổi giết. Dù sao một gã trưởng lão Vũ Tôn và một tên thái thượng trưởng lão Vũ Vương chênh lệch nhau quá lớn, đến lúc đó Diệp Huyền hắn căn bản không có chỗ trốn trong mộng cảnh bình nguyên. Bản thân hắn không sợ nhưng sau lưng hắn chính là liên minh 13 nước. Trước khi có đủ thực lực, Diệp Huyền cũng không muốn dẫn tai họa lên Liên minh 13 nước. Thời gian 3 tháng trôi qua nhanh chóng. Trong thời gian 3 tháng, Diệp Huyền không ngừng đào thoát đuổi giết. Huyền lực càng ngày càng ngưng tụ, hơn nữa thời gian khống chế vô tận dung hỏa càng ngày càng dài. Hắn hiện tại đã có thể làm được mỗi thời khắc khống chế vô tận dung hỏa bao trùm hồn hại ít nhất 5 ngày. Tuy 5 ngày sau hắn cần phải có thời gian nghỉ ngơi một lúc, nhưng ít ra quá trình đào thoát cuồng chiến đuổi giết dễ dàng hơn nhiều. Lại qua nửa tháng, Huyền lực Diệp Huyền trong cơ thể tại phủ quang bí cảnh đạt tới tứ giai đỉnh phong đã cô động rất nhiều, đã triệt để đạt tới tứ giai viên mãn, là thời điểm đột phá ngũ giai. Diệp Huyền tìm được một sơn mạch, hắn bắt đầu tiến hành bế quan. Trên người hắn phần lớn là linh dược, tự nhiên cũng không thiếu hột đan dược. Ba ngày sau hắn đã đột phá đến ngũ giai. Sau khi đột phá, Diệp Huyền cảm ứng được huyền lực trong người cô động rất nhiều, so với trước kia một trên trời một dưới đất. Quá trình đột phá rất nhanh, thân thể Diệp Huyền cũng đạt được rèn luyện, cường độ tổ chức cũng tăng lên nhanh chóng. Sau khi đột phá ngũ giai, kết hợp cửu truyền thánh thể tam chuyển, chắc hẳn có thể thừa nhận tức những chi lực trong Thất Sắc Hỗn Độn Thổ. Ban đầu ở thành Hắc Thạch đạt được Thất Sắc Hỗn Độn Thổ, Diệp Huyền vẫn không mượn nó tu luyện, bởi vì Thất Sắc Hỗn Độn Thổ chính là tài liệu thất giai, bình thường cũng chỉ có cường giả Vũ Vương thất giai mới có thể thử luyện hóa, võ giả bình thường chỉ cần luyện hóa một ít tức những chi lực cũng có thể làm thân thể nổ tung mà chết. Tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết và cửu truyền thánh thể cho nên cường độ thân thể của hắn không giống bình thường hoàn toàn vượt xa võ giả khác, cho dù như vậy hắn muốn hấp thu thất sắc hỗn độn thổ cũng cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại đột phá võ tông ngũ giai, rốt cục có thể nếm thử. Trong xuân động, Diệp Huyền nhắm mắt dưỡng thần, một tia tức những chi lực thất sắc hỗn độn thổ dung nhập vào trong kinh mạch của hắn. Trên mặt Diệp Huyền lúc này lộ ra thần sắc thống khổ, xương cốt toàn thân chấn động rất mạnh, huyền lực trong huyền mạch không ngừng hỗn loạn, thân thể của hắn không ngừng bị tức những chi lực làm tổn thương. Từng vết máu chảy ra khắp thân thể hắn. Huyền mạch trong cơ thể hắn lập tức đứt gãy từng khúc, cảm giác đau đớn kịch liệt giống như có từng cây đào khoét vào thân thể hắn, cắt từng khối thịt trên người hắn như lăng trì. Phốc phốc, Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa làm hắn ngất đi ngay sau đó. Mặc dù biết quá trình tu luyện cửu chuyển thánh thể sẽ tràn ngập thống khổ, nhưng thời điểm thật đến, Diệp Huyền đau đớn như cắt vào tim, toàn thân co rút kịch liệt. Hắn đình chỉ hấp thu, thất sắc hỗn độn thổ. Lần đầu tiên hắn tu hành cửu chuyển thánh thể. Diệp Huyền đã biết rõ con đường này nhất định sẽ tràn ngập gian khổ, hắn cho tới bây giờ không phải là người bỏ dở nửa chừng. Trong đầu Diệp Huyền có một cây liễu màu xanh biết chập trần qua lại, một tia tánh mạng chi lực nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể của hắn, nhanh chóng trị hết thân thể hắn. Mỗi lần chữa thương tới mức độ nhất định, tức những chi lực cường đại lại xé rách Huyền Bạch trong người Diệp Huyền, cảm giác bị xé rách và trị hết, lại xé rách, lại trị hết. Quá trình này là quá trình tra tấn, hai mắt Diệp Huyền đỏ bừng như máu, cả quá trình không thuận lợi. Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, luyện hóa. Hắn điên cuồng vận chuyển huyền lực ngũ giai trong cơ thể mình, chậm rãi luyện hóa tức những chi lực đang rót vào trong thân thể. Một tia tức những chi lực rất nhỏ chậm rãi bị luyện hóa, sau khi luyện hóa tức những chi lực và vận chuyển theo huyền lực, sau đó thẩm thấu vào mỗi bộ vị thân thể, càng dung hợp với mỗi tế bào trong thân thể, dần dần trong thân thể Diệp Huyền tỏa ra hào quang bảy màu. Cường độ thân thể của hắn chậm rãi cải biến, càng ngày càng mềm dẻo, cũng càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu chỉ luyện hóa một tia nhỏ bé như đầu kim, Dần dần càng có nhiều tức những chi lực dung nhập vào trong thân thể Diệp Huyền, trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Vốn cần không ngừng lợi dụng tánh mạng vũ hồn trị liệu thân thể, càng về sau hắn không cần phải thúc dục tánh mạng vũ hồn. Chương 617, Huyền Cơ Tông, 1. Một ngày sau đó, tức những chi lực trong Thất Sắc Hỗn Độn Thổ đã bị hắn hấp thu hoàn toàn. Diệp Huyền ngồi xếp bằng tại chỗ, thân thể hắn như bạch ngọc, dường như nhiễm một tầng hào quang bảy màu và lưu truyền trên người của hắn. Hai mắt Diệp Huyền mở ra, Hai tia hào quang lạnh lùng bắn ra ngoài, trải qua vất vả tu luyện, rốt của hắn cũng hoàn toàn hấp thu tức những chi lực thất sắc hỗn độn thổ, cửu chuyển thánh thể từ tam chuyển tăng lên tứ chuyển. Cùng lúc đó đại địa vũ hồn trong tâm môn Diệp Huyền, sau khi hấp thu tức những chi lực cũng phát sinh lột xác nào đó, trên vũ hồn còn mang theo một tầng hào quang bảy màu nhàn nhạt, nhạt, tức những chi lực là đại địa chi lực thuần chính nhất, bởi vậy nó có tác dụng lớn với đại địa vũ hồn. Tuy không biết đại địa vũ hồn phát sinh biến hóa gì nhưng Diệp Huyền lại biết loại biến hóa này cực kỳ tốt. Càng làm cho Diệp Huyền kinh hỷ là, trải qua tu luyện lần này, khí ức minh tâm trùng trong hồn hải cũng yếu bớt. Hắn hiện tại cũng ít thúc dục thiên hỏa chi lực cũng có thể che dậy khí thức minh tâm trùng. Diệp Huyền sơ bộ đoán chừng thiên hỏa của mình có thể che đậy khí thức tâm trùng 5 ngày. Hiện tại ít nhất một tháng Diệp Huyền đều có thể làm cho mình không phóng xuất ra một chút khí thức minh tâm trùng. Thời gian một tháng này hắn đã mạnh hơn trước quá nhiều, đủ để hắn có thể tùy thời che giấu hành tung của mình, hắn cũng có thể làm nhiều việc hơn trên thực tế Diệp Huyền hắn còn phải cảm tạ cuồng chiến nếu như không phải đối phương đuổi giết tới tận bây giờ huyền lực trong cơ thể hắn cũng không cô động nhanh như thế cũng không thể đột phá nhanh như vậy hơi nghỉ ngơi và hồi phục một lúc Diệp Huyền rời khỏi nơi bế quan và nhanh chóng lao nhanh trong rừng hắn bế quan vì bí mật hắn tìm một khu vực rừng sâu núi thảm một đường chạy như điên thậm chí hắn còn không biết mình đang ở nơi nào Diệp Huyền đã quyết định thời gian một tháng hắn phải hảo hảo lợi dụng mới tốt khí tức minh tâm chủng bị loại trừ mất. Lúc này hắn chạy ngược chạy xuôi và bị truy tung liên tục, cuộc sống như vậy không dễ chịu. Một đường bay phút mấy canh giờ, rốt cuộc Diệp Huyền cũng đi tới bên ngoài núi rừng, đột nhiên có âm thanh chém giết vang lên bên tai. Nhìn chung quanh, chỉ thấy hơn 10 tên võ giả đang vây quanh một đám người vào giữa. Hơn 10 tên võ giả đầu lĩnh là đại hán gương mặt tối sầm, sắc mặt của hắn vô cùng dữ tợn, khóe miệng còn cười sâm lãnh. Bọn họ vây quanh một thiếu niên một hai chục tuổi, chung quanh là hộ vệ, hiển nhiên người ở giữa là thiếu gia của bọn họ. Lúc này song phương đang giao chiến với nhau, tên đại hán mặt đen đầu lĩnh vô cùng hung ác. Một thân tu phi đã đạt tới ngũ giai đỉnh Phong, đáng người còn lại yếu nhất đều là thiên vũ sư tứ giai đỉnh Phong, đại đa số cường giả là ngũ giai nhất nhị trọng. Trái lại thanh niên đối diện chỉ có mấy tên hộ vệ, bọn họ mạnh nhất chỉ là một vũ tông ngũ giai nhị trọng, bị hơn mười người vây công toàn thân máu tươi đầm đìa, hiển nhiên đã không trèo chống được bao lâu. Khúc như Phong, đồ vật chúng ta đã giao cho các ngươi, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tên hậu vệ mạnh nhất đang bảo hộ thiếu gia quát lớn, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc quát một câu: Hắc hắc, muốn thế nào? Chẳng lẽ thời điểm này các ngươi còn không hiểu sao? Ta chẳng những muốn đầu vật trên người các ngươi, còn muốn mạng các ngươi. Tên đại hán mặt đen khúc như phong cười dữ tợn, hắn nói chuyện cực kỳ khó nghe, giống như con vịt đang kêu. Ngươi dám? Tuy la gia chúng ta không phải đại gia tộc nhưng cũng đi theo mộ dung gia. Các ngươi dám động đến ta, mộ dung gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Mộ dung gia. Mộ Dung gia tính toán là cái gì? Khúc gia chúng tê làm việc gì Huyền Cơ Tông? Trước mặt Huyền Cơ Tông, Mộ Dung gia các ngươi cũng dám hông hăng cản quấy? Cuống chi chúng ta giết các ngươi ở nơi này thì có ai biết khúc như phong ta làm? Hắc hắc hắc, Khúc đại ca nói đúng, nói nhảm với bọn chúng nhiều làm gì? Mộ Dung gia cũng chỉ uy phong trong Hạo Thiên Đế quốc mà thôi, nếu đặt trên mộng cảnh Bình Nguyên cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. vài tên võ giả cười lạnh liên tục, bọn họ dùng một ít ô ngôn ngữ châm chọc, hiển nhiên thập phần tưởng lời của thiếu niên Mộ Dung gia nói chuyện đồng thời động tác tay của bọn chúng không ngừng, ra tay càng lăng lệ ác liệt, hiển nhiên đã chuẩn bị hạ tử thủ. Thanh thiếu gia, xem ra khúc như phong thật sự có can đảm động thủ. Lát nữa ta sẽ tận lực ngăn cản hắn một lát. người nghĩ biện pháp chạy đi, nhớ kỹ chạy ra bên ngoài sơn mạch, sâu trong sơn mạch mới có thể giúp bọn họ có một ít hy vọng chạy trốn. tên đầu lĩnh hộ vệ cố sức ngăn cản đối phương, âm thầm truyền âm. hắn vừa mới phân tâm, trường kiếm trong tay khúc như phong du lên đâm vào cánh tay của hắn, đầu lĩnh hộ vệ lui về phía sau. Sau đó lấy ra một viên thuốc nuốt vào bụng, hắn không dám phân tâm lần nữa. Lúc này người mạnh nhất trong hộ vệ vết thương chồng chất, đám võ giả vây công làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, bọn chúng toàn lực thúc dục binh khí trong tay, muốn thừa cơ chém giết đám hộ vệ. Mấy người kia cầm huyền binh nhưng không đánh trúng tên đầu lĩnh hộ vệ, bởi vì có vòng xoáy xuất hiện che chở đối phương. Diệp Huyền chỉ dùng một kiếm, Long Văn kiếm mang theo kiếm khí màu xanh đánh bay huyền binh của hai tên cường giả Vũ Tông Ngũ Gia nhị trọng. Thời điểm này mọi người kịp phản ứng không biết lúc nào đã có một tên thanh niên xuất hiện tại khu đất trống, xảy ra chuyện gì? Đầu lĩnh khúc như phong dò hỏi hai tên thủ hạ, hai tên võ giả lắc đầu, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, sững sờ nhìn Diệp Huyền cầm Long Văn Kiếm cả buổi không kịp phản ứng. Ký thức trên người đối phương vô cùng hùng hậu, nhưng so ra kém hai người bọn họ. Cho dù hai người tiêu hao lớn trong chiến đấu vừa rồi, nhưng liên thủ uy lực to lớn, cũng không phải một thiếu niên chưa tới 20 tuổi dùng một kiếm đánh bay. Trong nội tâm nghi hoặc không nhỏ, hai người lắc đầu, thấp giọng nói, khúc đại ca. Chúng ta cũng không rõ lắm, người trẻ tuổi kia hơi cổ quái, một kiếm vừa rồi cũng không phải đầu cơ trục lợi, mà là trực tiếp chính diện đánh lui chúng ta. Cúc như Phong nghe hai người kinh ngạc như vậy hắn biết rõ thực lực hai tên thủ hạ của mình, nhìn khí thức thiếu niên này tuyệt đối không giống một người có thể đánh lui hai thủ hạ của hắn, vừa rồi. chương 618, Huyền Cơ Tông 2. Thiếu niên này ẩn giấu thực lực, Cúc như Phong nghĩ đến một khả năng, hắn lại lắc đầu. Thiếu niên kia nhìn chưa tới 20 tuổi, khí thức trên người cực kỳ đáng sợ. Nếu như nói hắn ẩn giấu thực lực, làm sao có thể, cho dù thiên tài Lam Quang học viện cũng không có đáng sợ như thế. Lúc này La Thành và các hộ vệ cũng khôi phục tinh thần, bọn họ đầu tiên nghi hoặc tại sao Diệp Huyền phải cứu bọn họ, thứ hai nghi hoặc thiếu niên trước mắt chỉ chưa tới 20 tuổi, hắn một kiếm đã lợi hại như vậy. Chỉ tùy ý một kiếm đã đánh lui hai tên cường giả vũ tông. Nếu như không phải bọn họ nhìn thấy tận mắt, thậm chí bọn họ còn không dám tin tưởng. Thiếu niên này biểu hiện còn nghịch thiên hơn đệ tử thiên tài của thế lực đỉnh cấp. Hắn từng gặp qua đệ tử Hạch Tâm Mộ Dung Mộ Dung Vân Vũ Thiếu Gia ra tay một lần, lần đó ở phường thị Đế Đô. Mộ Dung Vân Vũ Thiếu Gia lúc ấy mặc dù chỉ là Vũ Tông Ngũ dài nhất trọng, nhưng chỉ một chiêu có thể đẩy lùi một tên Vũ Tông Ngũ dài nhị trọng thổ huyết ngã xuống đất. Mộ Dung Vân Vũ Thiếu Gia chẳng những là thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia, còn là đệ tử thiên tài của Lam Quang học viện. Hôm nay thiếu niên này tuổi còn nhỏ hơn Mộ Dung Vân Vũ Thiếu Gia lúc ấy, chỉ bằng một kiếm đẩy lùi hai Vũ Tông Ngũ giai nhị trọng biểu hiện như vậy còn chói mắt hơn cả mộ dung Vân Vũ thiếu gia lúc trước. Vị bằng hữu kia, không biết các hạ là người gia tộc nhà ai, đây là ân oán giữa Khúc gia và La gia, ngươi không có vấn đề gì, không biết tại sao ngươi phải nhúng tay chuyện này. Cốc Như Phong nhìn thấy Diệp Huyền biểu hiện cũng âm thầm kinh hãi, hắn cũng không e ngại Diệp Huyền, hắn chưa từng gặp qua người này, hơn nữa hắn cũng không luống cuống tay chân. Có thể bồi dưỡng thiên tài như thế đều là đệ tử thế lực lớn, nếu như tùy tiện đắc tội đối phương, Khúc gia không sợ, nhưng có thể tránh thì tận lực tránh đi các ngươi là người Huyền Cơ Tông. Diệp Huyền nhìn chăm chăm vào đối phương và lạnh lùng hỏi một câu. Diệp Huyền vốn chẳng muốn quản tới chuyện gia tộc tranh chấp, nhưng hắn vừa rồi nghe được khúc gia là thủ hạ của Huyền Cơ Tông, như vậy hắn không thể không ra tay. Đối với Huyền Cơ Tông, Diệp Huyền hận chúng thấu xương. Cuồng chiến lão thất phu vẫn đổi giết hơn ba tháng qua. đúng vậy, các hạ hẳn có sâu xa với Huyền Cơ Tông sao? Cúc Như Phong cao mày, hắn suy đoán một hồi và vẻ mặt âm trầm. Ngư khí của đối phương không có chút kính trọng Huyền Cơ Tông chẳng lẽ là thiên tài thế lực đối địch với Huyền Cơ Tông rất tốt, Diệp Huyền nghe được đối phương thừa nhận, hắn căn bản không nói nhảm và lập tức ra tay. Hắn vừa vặn bị người Huyền Cơ Tông chọc giận không nhỏ, đối phương đã đứng trước mặt mình chẳng phải tự tìm đường chết. Ngàn vạn kiếm quang như cho bụi điên cuồng quét qua đám người khúc như phong. Tiểu tử, ngươi dám động thủ, thực cho rằng khúc như phong ta sợ ngươi hay sao? Khúc Như Phong không ngờ Diệp Huyền không nói nửa câu, vậy mà trực tiếp động thủ với bọn họ, nội tâm hắn ngạc nhiên và giận dữ. Theo như lời Diệp Huyền nói, hắn nhanh chóng hiểu ra. Diệp Huyền tuyệt đối là đệ tử thế lực đối địch với Huyền Cơ. Nếu kẻ này muốn chết như vậy, vậy thì không thể trách được hắn. Sau khi chém giết kẻ này lại bẩm báo với Huyền Cơ tông, nói không chừng còn có ban thưởng gì đó. Tâm niệm đến tận đây, khúc như phong quát một tiếng, chỉ trong nháy mắt hơn mười tên võ giả dưới trường hắn lao tới tấn công Diệp Huyền tê, từng đạo hào quang huyện lực như thủy triều bao phủ Diệp Huyền vào bên trong. Diệp Huyền cười cười lạnh lùng, trường kiếm run lên, lập tức vô số kiếm quang nở rộ. Những kiếm quang rậm rạp chẳng chít giống như sóng to gió lớn bao phủ chung quanh, lúc này hơn 10 tên thiên vũ sư tứ giai bị chém giết ngay lập tức. Cùng lúc đó, đỉnh đầu Diệp Huyền xuất hiện cối sai màu đen, cối sai đón gió bành trướng và nhanh chóng biến lớn nện vào tên Vũ Tông Ngũ gia đỉnh phong. Rầm rầm rầm, Diệp Huyền cầm ma bàn màu đen, lúc này hắn sử dụng hồn thiên diệt địa ma bàn lấy từ Ngô Húc, kết hợp hồn lực vũ phẩm của Diệp Huyền cho nên tỏa ra khí tức kinh người. Điên cuồng ép xuống, vài tên cường giả Vũ Tông liên tục thổ huyết và không ngừng ngăn cản trong đó đầu lĩnh khúc như phong càng chiến càng ngạc nhiên hắn vốn cho rằng diệp huyền trẻ tuổi như vậy cho dù thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh đi nơi nào hiện tại vừa ra tay làm hắn sợ hãi không nhỏ huyền binh trong tay diệp huyền rất mạnh kiếm pháp lại mạnh không gì sánh kịp ẩn chứa kiếm ý vô cùng to lớn hắn là vũ tông ngũ giai đỉnh phong cũng phải sợ hãi không nhỏ mà hôm nay diệp huyền lấy ra bảo vật huyền bảo cấp bậc như thế nội tâm khúc như phong vô cùng hoảng hốt ánh mắt của hắn rất cao diệp huyền lấy ma bàn ra tuyệt đối là huyền bảo cường đại Hắn âm thầm đau đầu. Kẻ này chính là thiên tài võ đạo, không nghĩ tới còn là thiên tài luyện hồn sư, rốt cuộc là quái thai của tông môn nào. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, hồn thiên diệt địa ma bàn của Diệp Huyền đã nện thẳng vào đầu hắn. Oanh! Tiếng nổ nặng nề vang lên, vài tên vũ tông nhất trọng không ngăn cản nổi cho nên bay ngược và phun máu tươi. Nội tâm khúc như phong cực kỳ kinh ngạc, Diệp Huyền cường đại vượt qua hắn đoán trước, cứ tiếp tục như vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chết. Một bảo vật hình phiến màu đỏ bay lướt qua trong tay khúc như phong, mang theo hào quang huyết sắc quét qua xung quanh. Bảo vệ ở tê hình phiến này không biết là bảo vật gì, nó tỏa ra khí tức tà ác có thể làm cho người ta buồn bực. Hàn ý sâm lãnh tràn ngập nội tâm của mọi người. Trong người thanh niên này tỏa ra khí tức sâm lãnh đáng sợ, tất cả đều âm thầm kinh hãi. Thời điểm này mọi người mới biết thì ra bọn họ chiến đấu lúc trước kịch liệt, nhưng khúc như phong còn chưa có thi triển toàn lực của mình. Nếu như hắn ngay từ đầu đã thi triển bảo vật hình phiến như thế này. Mấy người bọn họ có thể kiên trì tới bây giờ đã là chuyện cực kỳ khó lường rồi. Sau khi kinh hãi, mấy người cũng lo lắng tâm thần bất định, không biết thanh niên này tới từ đâu, thực lực mạnh tới đáng sợ, nếu như không phải vì hắn, mấy người bọn họ đã chết rồi. Nhưng nếu thanh niên bị đánh chết tại đây, kết cục của bọn họ cũng không tốt đi nơi nào. Thiếu hiệp coi chừng, hộ vệ trung niên lo lắng mở miệng. Chương 619, Hạo Thiên Đế Đô. Hắn còn chưa dứt lời, khóe mắt lo lắng cũng đông cứng lại, Kiến Niên trước mắt dùng trường kiếm quét qua Đạo đạo kiếm quang nở rộ như khổng tức xòe đuôi, huyết phiên trong tay Khúc Như Phong quét qua huyết quang và xé rách giống như xé phải phóc. Chết! Một kiếm kinh hồng như dao long bay lên không, nó đâm thẳng vào mi tâm Khúc Như Phong, tránh cũng không thể tránh. Các hạ có chuyện gì cũng từ từ. Khúc Như Phong hoàng sợ không nhỏ, hắn còn chưa nói xong đã không thể nói tiếp. phốc phốc, Mi tâm bắn ra huyết quang tung tóe, Khúc Như Phong ngã xuống đất, đồng tử mở to, chết không nhắm mắt. nơi này có rất nhiều cường giả. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Thanh niên La Thành và hộ vệ của hắn cũng ngạc nhiên không nhỏ, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Diệp huyền Cường đại vượt qua những gì biểu hiện trong giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, nhưng không có nghĩ đến lại mạnh tới mức như vậy. Đường Đường Khúc Như Phong, Vũ Tông Ngũ gia đình Phong lại chết tại nơi này, cũng không ngăn cản được mấy chiêu. Chẳng lẽ kẻ này chính là thiên kiêu của thế lực đỉnh cấp? Đường Đường Khúc Như Phong lại thua trong một chiêu, đổi lại cường giả Vũ Tôn Lục giai cũng không hơn thế này bao nhiêu. La Thành kinh ngạc qua đi, trong lòng vô cùng phấn chấn, lai lịch kẻ này không tầm thường, đầu lĩnh hộ phải suy nghĩ như thế, nội tâm vẫn chấn động không nhỏ. Cùng lúc đó có vài tên cường giả khúc gia còn sống hét lớn, "Ngươi lại dám giết Khúc đại ca, đối nghịch với Khúc gia chúng ta chính là đối nghịch với Huyền Cơ tông, tiểu tử, người chết chắc rồi, Huyền Cơ tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, mối thù hôm nay sẽ hoàn trả gấp 10 lần, đi mau." Trong mấy tên còn sống có một tên Vũ tông Ngũ giai nhị trọng còn sống sót duy nhất, hắn gào to một tiếng sau đó lướt đi. Muốn đi, Diệp Huyền cười lạnh không quan tâm. Nếu như để bọn chúng chạy khỏi nơi này thì hắn không cần ra ngoài lăn lộn nữa. Hư, ngày khác hoàn trả gấp 10 lần, không có cơ hội. Diệp Huyền cười một tiếng, hắn cũng không phải kẻ thích giết chóc vô duyên vô cớ. Lúc này hồn thiên diệt địa ma bàn như núi trực tiếp chấn áp, đồng thời hóa thành ba đạo lưu quang. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên hư không và chui vào hậu tâm của ba người. Oanh phanh, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe mấy người kia còn chưa chạy được trăm mét liền trực tiếp bị đánh thành thịt nát, xuyên thấu hậu tâm và hóa thành thi thể ngã xuống đất. cả quá trình cực nhanh, mấy người này phục hồi tinh thần lại. Diệp Huyền đã thu hồi chữ phật giới chỉ của đám người, đa tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp, la ra cảm kích vô tận. đầu lĩnh hộ vệ bước lên, hắn kho mình hành lễ, thái độ khiêm cung. thanh niên La Thành và những người khác cùng đi lên hành lễ. thực lực Diệp Huyền mạnh tới mức mấy người kinh hồn táng đảm, nếu đối phương muốn diệt bọn họ tuyệt đối dễ dàng, thuận tay mà thôi. Không cần cảm ơn ta, ta động thủ với bọn chúng cũng không phải vì cứu các người. Diệp huyền nói rất thản nhiên. Hắn thật sự không phải cứu mấy người này mà ra tay, hắn chỉ đối phó thế lực huyền cơ tông mà thôi. Nếu vừa rồi đám người kia không phải thế lực giới trướng huyền cơ tông, diệp huyền căn bản không dừng lại tại đây. Bất kể như thế nào, thiếu hiệp đều cứu chúng ta. La gia chúng ta không phải đại gia tộc nhưng cũng biết đạo lý tri ân đồ báo. Thiếu hiệp không ghét bỏ, có thể đi la ra ngồi một chút, chúng ta cũng có thể dâng chén trả nóng. Nếu có gì cần thì La gia cũng tận lực trợ giúp. Đầu lĩnh hộ vệ kinh nghi, thần sắc nghiêm túc. Nơi này là Đế đô Hạo Thiên Đế quốc. Diệp Huyền tìm tòi chữ vật giới chỉ của đám người khúc như phong, đột nhiên nhìn thấy một tấm lệnh truy nã và nghi hoặc. Diệp Huyền đã sớm nhìn thấy lệnh truy nã từ 3 tháng trước, đây là bức họa của hắn và Kim Lân, là họa sĩ Huyền Cơ tông căn cứ khẩu thuật của một số võ giả tại thành Hắc Thạch vẽ lại, hơn nữa còn đưa tới các nơi trên mộng cảnh Bình Nguyên. Trong đó bức họa của hắn có 6 phần tương tự nhưng trong mộng cảnh bình nguyên có quá nhiều thiến niên tóc đen, người thật có thể nhận ra hắn không nhiều. ngược lại bức họa kim lân không cao, nhưng tóc vàng đồng tử màu vàng quá mức rõ ràng. cho nên ba tháng qua đa số thời điểm diệp huyền đều thu kim lân vào trong túi linh sùng, chỉ có ở một ít nơi hoang vắng mới có thể lại thả kim lân ra ngoài để hắn tự đi. hôm nay lệnh truy nã lại có ghi là khúc xa đến đô hạo thiên đế quốc. lúc này diệp huyền kịp phản ứng, hẳn là hắn đã đi vào phạm vi hạo thiên đế quốc cảnh. trên đường chạy trốn vội vàng. Đại đa số thời điểm diệp đi lại trong Hoang Sơn Dã Lĩnh, ngược lại hắn không quan tâm mình đang ở nơi đâu. Nghe được Diệp Huyền hỏi thăm, đầu lĩnh hộ vệ trả lời: "Thì ra nơi này thật sự nằm trong phạm vi Hạo Thiên Đế quốc, hơn nữa còn nằm ở gần đế đô của đế quốc, là ra bọn họ là một thế gia trong đế đô, là thủ hạ dưới trướng của Mộ Dung gia trong Hạo Thiên Đế quốc. Cốc gia kia lại thuộc thế lực của Huyền Cơ Tông, cũng có địa vị nhất định trong đế đô Hạo Thiên Đế quốc, bởi vì phương diện kinh doanh của hai nhà có phần tương tự nhau, cho nên thường xuyên phát sinh một ít xung đột." nhưng cũng đều là tiểu đạt tiểu nháo dù sao sau lưng hai thế lực đều là nhân vật danh tiếng ai biết lúc này La Thành ra ngoài lịch lãm rèn luyện lại tao ngộ khúc ra mai phục nếu như không phải Diệp Huyền xuất hiện thì hắn có thể vẫn lạc tại nơi này nghe được đối phương giảng thuật nội tâm Diệp Huyền lập tức vui vẻ không nghĩ tới chính mình bất tri bất giác lại đi vào Đế đô Hạo Thiên Đế quốc Hạo Thiên Đế quốc thân là một trong mười thế lực lớn của Mộng Cảnh Bình Nguyên Đế đô tự nhiên cực kỳ to lớn chắc tỷ lệ tìm được bảo vật giải trừ Minh Tâm trùng sẽ lớn hơn rất nhiều Diệp Huyền vốn chuẩn bị cự tuyệt La Thành mời, hiện tại hắn vui vẻ đáp ứng. Tào ngộ khúc ra mai phục, La Thành không có tâm tư tiếp tục lịch lãm, cho nên dọn đường về nhà. Trên đường đi, La Thành thập phần hưng phấn, hắn không ngừng hỏi thăm Diệp Huyền. Từ đó có thể thấy được La Thành là đệ tử thế gia trong Đế đô Hạo Thiên Đế quốc đế, nhưng khí tức con buôn đậm đặc. Trong lời hắn nói còn mang theo sùng bái Diệp Huyền. Nghĩ lại cũng phải, Diệp Huyền còn trẻ tuổi hơn hắn rất nhiều nhưng có thực lực đáng sợ như vậy, La Thành sùng bái thiếu niên anh kiệt là đương nhiên. Hơn nữa sủng bái cực lớn, chương 620, chương thiếu gia giàu dĩ, 1. La Thành hy vọng có một ngày mình sẽ giống như Diệp Huyền, như thiên tài mộ dung vân vũ có thể danh chuyển thiên hạ. Đầu lĩnh ngộ vệ nghe hắn nói, trong nội tâm cười khổ không thôi, chỉ cầu thiếu gia không làm chuyện hồ đồ, còn nói lời vô vị với thiên tài. Người ta dễ dàng chém giết khúc ra khúc như phong, điều đối phương tức giận cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Diệp Huyền ngay từ đầu nói chuyện với khúc như phong cũng làm người la ra nhìn ra. Diệp Huyền tuyệt đối đến từ thế lực lớn tương đương Huyền Cơ Tông, La Gia và Khúc Gia có ân oán và giao phong trong đế đô, nhưng chỉ là tiểu thế lực tiểu đà tiểu nháo, sẽ không đưa lên mặt bàn. Mà ân oán của thế lực lớn lại không phải tiểu gia tộc như La Gia bọn họ có thể xen vào. Khá tốt chuyện La Gia lo lắng không có xảy ra. Đối với người có tính cách hoạt bát sáng sủa như La Thành, Diệp Huyền vẫn ưa thích. Cho dù đối phương hỏi chủ đề mẫn cảm thì hắn cũng không tức giận. Mà trên đường đi, Diệp Huyền cũng thừa cơ hỏi tình hình trong đế đô. La Thành tự nhiên biết gì nói nấy hoàn toàn không có ý che giấu. Hai ngày sau, Diệp Huyền và đội ngũ La Gia cũng đi vào trong Đế đô Hạo Thiên Đế quốc. Nhìn từ xa xa, một tòa thành trì phồn hoa và khí thế uy nghiêm xuất hiện trong mắt Diệp Huyền. Tường thành cao tới trăm trượng, kiến trúc nguy nga vững chải, cánh cửa sắt thép đúc thành giống như cự thú viễn cổ nằm ngang trên phiến bình nguyên. Nó tràn ngập khí tức bá đạo và phú quý. So sánh với nhau, vương đô Lưu Vân quốc, Thiên Kim quốc và cả thành hắc thạch đều kém Đế đô thành Hạo Thiên của Hạo Thiên Đế quốc quá lớn. Quả thực chẳng khác gì nông thôn và thành thị. Diệp thiếu, đây chính là bộ phận thuộc ngoại thành của Đế đô Hạo Thiên Đế quốc. Nơi đây phân thành trong và ngoài thành, những gia tộc như chúng ta đều ở ngoại thành, rất nhiều thế lực tụ tập, nội thành chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể ở. Nhìn thấy tòa tháp cao ở khu vực trung tâm hay không? Đây chính là Thất Bảo Tháp của Hạo Thiên Đế quốc chúng ta, nghe nói bên trong có nhiều bảo vật, phụng dưỡng rất nhiều cao thủ hoàng tộc, là trụ cột tinh thần của Hạo Thiên Đế quốc chúng ta. Hào quang của Thất Bảo Tháp bao phủ cả đế đô che trở dân chúng Hạo Thiên Đế quốc không bị kẻ khác xâm chiếm. La Thành vẻ mặt hưng phấn nói ra. Diệp Huyền cũng nhìn theo thủ thế La Thành, trung tâm đế đô to lớn. nơi đó có một tòa bảo tháp bảy màu cao vút trong mây và tỏa ra hào quang chói mắt chiêu sáng thành Hạo Thiên. Tiếp trước Diệp Huyền gặp qua vô số thành trì cho nên không có bị đế đô Hạo Thiên Đế quốc hủ sợ. Sau khi nhìn thấy bảo tháp tỏa ra hào quang bảy màu, lúc này hắn cực kỳ giật mình. Hào quang bảy màu sáng ngời rực rỡ, nó bao phủ toàn bộ đế đô vào trong. Nhìn từ xa đã phát hiện có khí chất thần thánh không thể xâm phạm, nhưng Diệt Huyền lại nhìn ra, hào quang bảy màu tuyệt đối không phải hào quang bình thường, mà là một loại vực giới cấm chế. Cái gọi là vực giới cấm chế, nó là một loại trận vân cực kỳ đặc biệt tạo thành, có thể khống chế một phương không gian trong tay bản thân, một khi chiến đấu sẽ có gia tăng lực lượng lĩnh vực thật lớn. Loại vực giới cấm chế như vậy không khó bố trí nhưng lại có yêu cầu cực kỳ quan trọng, đó là phải có cường giả vũ hoàng bắt dai dùng huyền nguyên thúc đi UC mới được. Phó Giả từ bắt đầu tới tam giai sẽ tu luyện huyền khí, từ tới lục giai tu luyện là huyền lực, mà thất tới cửu giai sẽ tu luyện huyền nguyên. Loại vực giới cấm chế như thế này nhất định phải có huyền nguyên của Vũ Hoàng Bắt Giai mới có thể thúc dục, mặt khác cho dù là Vũ Vương Thất Gia đỉnh Phong cũng không thể làm được. Trong tư liệu của mặc gia, trên mộng cảnh bình nguyên có 10 thế lực lớn, trong đó chỉ có 3 thế lực có Vũ Vương Thất Gia đỉnh Phong, nhưng không ai biết có Vũ Hoàng Bắt Giai tồn tại hay không. Hôm nay hắn nhìn thấy vực giới cấm chế, Diệp Huyền lập tức kịp phản ứng mặc kệ thế lực khác có cường giả vũ hoàng bát giai hay không, ít nhất tại Hạo Thiên Đế quốc là có. Và lúc này Diệp Huyền càng cảnh giác với Huyền Cơ Tông sâu hơn. Ngay cả thủ đô Hạo Thiên Đế quốc cũng có cường giả võ hoàng, như vậy Huyền Cơ Tông là top 3 trong 10 thế lực lớn làm sao không có? Diệp Huyền không chút hoài nghi việc này. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Huyền giật mình dựng sờ, La Thành thập phần vui vẻ. Hiển nhiên hắn tự hào khi nhìn thấy Diệp Huyền đặt mình với hào quang của đế đô. Đây là cảm giác dùng bài Đế quốc từ tận đáy lòng của mình. Diệp thiếu. Chúng ta vào thành đi." La Thành vung tay lên, lúc này đi tới cửa thành. Trong lúc tự giới thiệu, Diệp Huyền cũng giới thiệu tên mình với đám người La Thành là Huyền Diệp, cũng đảo ngược hai chữ Diệp Huyền mà thôi. Thế lực Huyền Cơ tông khổng lồ, tên của Diệp Huyền không ai trong liên minh 13 nước không biết, một khi tên thật của mình tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ làm Huyền Cơ tông hoài nghi, cho nên Diệp Huyền bị đặt một cái tên giả. Cửa thành Đế Đô có không ít dân chúng xếp hàng vào thành. Tuy La Sa không tính là hào phú, nhưng không phải tiểu gia tộc trong Đế Đô tự nhiên hắn không cần xếp hàng vào thành. Thời điểm đội ngũ La Gia đang muốn vào thành. Ôi, tiếng kêu cao vút vang lên, ngay sau đó là cuồng phong nóng bức quét qua, mọi người bị cuồng phong làm choáng váng. Chỉ thấy một đầu song đầu liệt điểu từ trên trời giáng xuống, lông vũ của nó như lửa, chẳng khác gì một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là thanh niên ngồi xếp bằng trên đó. Thanh niên này chừng 26, 27 tuổi, mái tóc tung bay tùy ý, bờ môi khinh bạc, đôi mắt sáng ngời còn mang theo một tia ngoan độc. Thanh niên này khống chế con chim bay thẳng về phía cửa thành như chỗ không người. Và lúc này người kia lao thẳng vào đội ngũ La gia. Tất cả kinh phong cuồng loạn bao phủ người La gia. Đôi mắt con chim này hung ác, nó hoàn toàn không sợ hãi nhân loại phía dưới và vung chảo về phía trước. Chảo của nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời, yêu khí bộc phát đáng sợ. Không tốt. Trong lòng người La gia giật mình, vội vàng kéo La Thành lui về phía sau. Khó khăn lắm mới tránh được điện quang xuất hiện. Nó giống như dao găm kéo phải miệng vết thương trên mặt La Thành. Hai tên hộ vệ ở gần không có may mắn như vậy, trực tiếp bị kình phong quét qua, thân thể bọn họ bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, một tia máu tươi chảy ra khỏi khái miệng.